Giang trường, cũng có thể ăn no bụng, mang lên cũng phương tiện, chỉ cần thiêu chút nước sôi, liền có thể hướng thành cháo ăn. Mặt khác chúng ta lại lỏng chút thịt cho bọn hắn mang lên. Tân Hồ nói, tổng không thể làm cho bọn họ mấy cái đại nam nhân đốn đốn ăn cháo đi, thời gian ăn trường cũng sẽ phiền, hơn nữa cũng sẽ dinh dưỡng bất lương. ân hiện tại trong nhà thịt cũng nhiều, nhưng là chúng ta sẽ không lỏng thịt khô. Tạ Đại Tẩu nói, chúng ta cũng sẽ không. Lưu Đại Nương nói, nàng trước kia nhưng thật ra ăn qua người khác làm cho thịt khô, kỳ thật cũng không có thật tốt ăn, làm làm ngạnh ngạnh, cắn đều cắn bất động, bất quá nấu một nấu hoặc là nướng một nướng, liền ăn ngon nhiều. Nghe nói, ra ngoài người đều sẽ mang điểm thịt khô. Tân Hồ nghĩ nghĩ, nói, vậy làm thịt thỏ đi, lợn dừng thịt không tốt lắm lỏng trong nhà hàm thịt lấy hai khối ra tới, ta tới đem chúng nó cùng nhau hun thục, cho bọn hắn mang đi. Không như vậy nhiều thời gian, cũng không như vậy nhiều gia vị, nàng. Cũng không cần làm cho thực phiền tối Cũng chỉ có hung cái này biện pháp đơn giản nhất Hảo Trừ bỏ hàm thịt con thỏ thịt Còn muốn hay không lọng điểm cá Tạ Đại Tẩu hỏi Nàng ước gì cấp tạ công tử bọn họ Mang lên một đống ăn Liền sợ bọn họ ở bên ngoài đói bụng Hành A Trong nhà còn có cá Đều lấy đến đây đi Mới mẹ cá nhưng không thành Tân Hồ nói Trong nhà không có hiện có cá Ai ra Sớm biết rằng nên lưu chút cá lớn khối Tạ đại tẩu than tiết lên, Trong nhà liền dư lại hai con cá, Còn đều không lớn, Nhà của chúng ta còn có chút cá khối, Ta trở về lấy, Trương Thẩm Thẩm nói, Các nàng ra ăn cơm dân cư thiếu một ít, Mùa xuân làm cho cá mặn khối, Cư nhiên còn có thừa, Như thế nào hung? Tạ Su Nhi hỏi, Nếu là có cốc xác thì tốt rồi, Hoặc là vụn gỗ cũng đúng, Tân Hồ buồn Rầu nói, Này hai dạng, Nàng đều đã từng gặp qua người khác hung, Nàng cơ bản sẽ nhưng nơi này khẳng định không có a quả nhiên nàng lời nói làm tạ ra chị dâu em chồng không hé răng nếu không chúng ta liền dùng cỏ lau côn đi đem lô vĩ thôn băm có thể chứ lưu đại nương hỏi chỉ có cỏ lau côn nhiều nhất tùy tay nhưng nhạc mặc khác đồ vật đi đâu lỏng hảo đi ta thử xem cũng không biết ăn ngon không tân hồ nói khẳng định ăn ngon ngươi làm cho liền không có không thể ăn đại gia không hẹn mà cùng nói điểm này mọi người đều tin tưởng tuyển trúc thô trắng cỏ lau côn băm thành tiểu toái khối tân hồ mới phát hiện trong nhà cũng không có lưới sắt hung đồ vật đều là đem cá cùng thịt đặt ở lưới sắt thường phía dưới thiêu cái loại này vô pháp thiêu đốt ra rất lớn hỏa tỉ như cốt xác vụn gỗ loại sinh ra yên cùng nhiệt lượng đem đồ ăn nướng đến hơn phân nửa thục bởi vì không có minh hỏa liền sẽ không nướng hồ hơn nữa yên tương đối nhiều đồ ăn mặt ngoài đều sẽ hình thành màu đen một tầng khói bụi hơn nữa sẽ nhiễm một ít củi lửa hương vị Như vậy hung ra tới cá khối hoặc là thịt loại, so nướng chín muốn thủy phân nhiều một chút, sẽ không như vậy ngành hơn nữa kỳ thật cũng. Không có hoàn toàn nướng chín, khả năng có cái 6-7 phân thục đi, vừa không sợ bởi vì sinh sẽ đồi bại, cũng không sợ bởi vì toàn chín, phóng biến xài biến ngành không thể ăn. Ăn thời điểm, trưng nấu chính chủ nướng đều được. Ở mùa hè, nàng liền gặp qua có người chọn dùng loại này biện pháp xử lý cá hoặc là thịt loại. Nhân ra liền thích ăn cái kia yên hương vị, cảm thấy hương. Đương nhiên hung thực phẩm ăn nhiều không tốt, đại gia cũng đều biết, nhưng thời đại này, nhưng không ai quảng này. Đó, huống hồ hung qua đi, mặc kệ là cá khối còn thịt khối thật đúng là rất thơm, có khác vừa lật tư vị đâu. Lấy cỏ lâu còn tới hung, vẫn là lần đầu tiên. Tân hồ cũng không dám lòng nhiều, trước thử mấy khối con thỏ thịt, ướt quá, nửa làm con thỏ thịt, giữa sạch sẽ phơi khô rọt nước, lại lấy làm bố cẩn thận sát, tận lực làm chúng nó khô mát, sau đó đặt ở cỏ lâu côn bệnh tiểu phơi tịch thượng, mặt trên lại đắp lên một tầng phơi tịch che hảo, bởi vì sợ cỏ lâu côn phơi tịch sẽ bị thiêu, liền giá đến, có điểm cao, nàng cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tân hồ trước bật lửa phía dưới gõ lâu cô mảnh vỡ, bởi vì quá nát tường tra giống nhau, rất khó bốc cháy lên tới. Nàng làm hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là thêm chút thảo mới dẫn trâm, chờ này đó tối bột vẫn bốc cháy lên tới, chậm rãi biến đỏ. Liền ở trung quanh lại vây thường một tầng hòn đá cùng hòn đất, đem chúng nó bứt ở bên trong, không cho chúng nó bởi vì tiếp xúc đến đại lượng không khí, thiêu đốt cũng liền không đầy đủ, chậm rãi. Đặng nổi lên một lùn khói, còn hảo không phải thực nùng, hương vị cũng còn hành. Qua ước 30 phút, phía dưới tói tra châm xong rồi, không có yên, nhưng còn không thể mở ra, muốn dựa vào dư ôn nướng, đến chờ đến chúng nó làm lạnh xuống dưới, liền có thể lấy ra tới. Tuy rằng là thế làm, nhưng cuối cùng thành phẩm, hương vị cùng mua tương đều không kém. Tân hồ cắt một tiểu, phân cho mọi người nếm hương vị, tà Ngủ dứt khoát đoạt lấy một khối, trực tiếp khai ăn. Ân cũng không tệ lắm a. Tà, công tử vừa lòng nói, tà ngủ càng là đã gầm xong chính mình một khối, lại đi lấy. Kết quả, một con thỏ thật mau đã bị đại ra chia cắt xong rồi. Còn có người cảm thấy không ăn qua nghiện. Đại lang nói, như vậy hung, có thể so nướng đến ăn ngon, mỗi lần nướng, tổng hội có bên ngoài nướng hộ, mà bên trong còn không có thuộc tình huống phát sinh. Chính là, cái này bị nóng càng thêm đều đều, khối khối đều giống nhau, bên trong thịt còn rất non thật mới mẻ, so với nướng muốn tốt hơn nhiều. Chỉ cần, hỏa hậu căng nắm hảo, càng sẽ không tồn tại bên ngoài hồ bên trong không thuộc tình huống. tạ công tử nói, vậy làm như vậy a Tân hồ hỏi, nàng còn đang suy nghĩ, nếu hung không thành công, liền dứt khoát nướng làm cho bọn họ mang theo, bất quá nướng chín mang, liền không thể mang quá nhiều bằng không, thời gian dài cũng giống nhau không thể ăn, hoặc là không thể ăn mà hung tốt thịt loại có thể gửi thời gian so trường chỉ cần không phải đại mùa hè 1-2 tháng khẳng định không thành vấn đề nhiều nhất, nạn nướng 6 con thỏ mấy khối hàm thịt cùng 4 năm cân cá khối cơm giang mì xào, hơn nữa hung thịt cùng cá khối, ước chừng cho mỗi cá nhân bị mười mấy cân lương khô một nửa lương một nửa thịt này cũng quá nhiều đi chúng ta có thể một đường săn thú một đường đi a Giang Đại Sơn nói, trong nhà thịt tạm thời là có bao nhiêu, nhưng buông ra tới ăn, cũng không có khả năng có bao nhiêu tồn, lương thực liền càng khó mà nói, ai biết năm nay thu hoạch được không, ai biết lần tới, lại đi ra ngoài, mua không mua được đến lương, hơn nữa hắn liền chính mình khi nào có thể trở về, thậm chí có thể hay không trở về, cũng không dám nói đi, chính là, quá nhiều, lương thực chúng ta lấy hơn phần nửa là được, thịt khô cho các ngươi lưu một chút, cá khối chúng ta toàn mang đi. Tạ công tử nói, như vậy sao được, khẳng định muốn nhiều mang điểm a này phụ cần ăn đồ vật nhiều, đến trong thành đi, còn thường chỗ nào săn thú a? Tạ đại tẩu phản đối, vào thành, còn sẽ không lấy bạc mua. a. tạ công tử cười nói, này thế đạo, trong thành còn có thể mua được đến sao? Tạ đại tẩu lại nói, cuối cùng, mấy thứ này, bọn họ vẫn là toàn bộ mang lên, trừ bỏ ăn, còn có quần áo cùng một con nồi ba con chén. Lúc này Giang Đại Sơn lấy tà bốn thân phận đi theo tà công tử. Tà bốn kỳ thật ở trên đường liền đã chết, nhưng hắn lộ vẫn chờ thân phận công văn còn ở tà công tử trong tay. Tà công tử làm hắn giả mạo tà bốn, hoàn toàn không sợ có người sẽ nhận ra tới. Dù sao cổ đại này đó công văn, thượng cũng sẽ không giống hiện đại chứng kiện thượng có ảnh chụp. Hún hồ hắn là tà công tử hạ nhân, sở hữu hết thảy đều từ tà công tử định đoạt. Người khác liền tính muốn tìm việc Cũng đến tìm tạ công tử cái này làm chủ tử Đến tận đây Giang Đại Sơn lại có một cái hoàn toàn Mới hoàn toàn vô phá chứng thân phận Trương 92 ly Biệt Hảo Đừng tặng, chúng ta phải đi Về sau Nhật tử liền dựa đại ra giúp đỡ cho nhau Tạ công tử nói Này một đứa chính là mấy dặm địa Lại đi phía trước đi Đều không biết khi nào thì kết thúc Trên đường hết thảy cẩn thận Tạ Đại Tẩu lại dặn dò một câu Chân lại không tự chủ được lại theo đi lên Biết đến, ngươi cứ yên tâm đi Trong nhà già trẻ liền giao cho ngươi Tạ công tử miễn cưỡng cười cười An ủi thê tử Hắn đương nhiên minh bạch thê tử luyến tiếc hắn đi Nhưng lạ, đưa quân ngàn dặm Luôn có từ biệt Tạ đại tẩu tâm tình trầm trọng gật gật đầu Những người khác cảm xúc tổng so Có đến tạ đại tẩu sâu như vậy Biểu tình đều thật bình thường Tân Hồ cùng Đại Lang là sáng sớm liền biết, bọn họ sẽ rời đi một đoạn thời gian, thậm chí còn hai người bọn họ đối người nhà họ tà cùng Hảo, Giang Đại Sơn cũng Hảo, đều không có ôm thập phần hy vọng, cảm thấy bọn họ sẽ ở lô vĩ thôn định cư. Ban đầu nơi này liền bọn họ một nhà bốn người, cũng không phải giống nhau sinh hoạt sao, chẳng qua người ở trong thời gian dài, cảm tình thâm. Bọn họ cũng giống nhau luyến tiếc đại ra đi rồi. Chỉ có ô Sinh cùng A trí thập phần kinh ngạc, bọn họ còn. Tưởng rằng Giang Đại Sơn, Tạ công tử cũng cùng đại gia giống nhau, ở trong thôn đương nông phu đâu, săn thú bất quá là vì cải thiện sinh hoạt. Nơi nào nghĩ đến, bọn họ cơ nhiên cũng không thường ở tại trong thôn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này vừa đi cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể trở về. A Chỉ ô xin, chúng ta đi rồi, hai người các ngươi nên luyện công phu không thể rơi xuống, nên niệm thư nên viết tự cũng không thể ném xuống." Giang Đại Sơn dặn dò nói. A Chỉ ô xin gật gật, Đầu, đừng nói Giang Đại Sơn có giao đải, chính là không giao đải bọn họ cũng không có khả năng rơi xuống. Hai người các ngươi tuổi đại chút công phu luyện hảo, mới có thể bảo hộ Lô Vĩ Thôn. Tạ công tử nữa là vui đùa nữa là nghiêm túc nói. Chính là, về sau trong đất sống, các ngươi muốn giúp đỡ chia sẻ một ít. Trong thôn nhiều là phụ nữ và trẻ em. Giang Đại Sơn lại nói, sẽ, chúng ta nhất định sẽ, Lô Vĩ Thôn là nhà của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ liều mạng bảo hộ nó. A chỉ cùng ô sinh. trình trọng nói, làm việc đối bọn họ tới nói, thật không tính cái gì, đều là đánh tiểu liền làm quán, huống hồ nơi này có ăn trụ, còn có thể học đồ vật, đại gia đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ sao có thể không cần tâm làm việc, được rồi, được rồi, đại gia chính mình nhiều cẩn thận, chúng ta đi lạc, giang đại sơn cười cười, dẫn đầu đánh mã rời đi. Tạ công tử nhìn vài lần thê tử, xoay người đuổi kịp giang đại sơn, tạ ngũ thấy thế vội vàng cũng theo đi lên, mãi cho đến bọn họ thân ảnh biến mất ở, mênh mang vùng quê, tạ đại tẩu vẫn là không chịu xoay người hồi thôn, tạ su nhi cùng tân hồ một người một bên vãn khởi tạ đại tẩu cánh tay, nửa mạnh mẽ mang nàng hồi thôn, nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, cố ném bi thương bộ gián, tân hồ ám đạo, còn hảo tạ lão phu nhân không mang theo A thổ tới đưa. Hôm nay kỳ thật chỉ có Tạ Tam Bá, Tạ Đại Tẩu, Tạ Xuyên Nhi, Lưu Đại Nương, Tân Hổ Đại Lang, Ô Xinh A trí ra tới đưa tiễn. Lần này ra tới Tân Hổ cùng Đại Lang cũng là tưởng thuận đường nhìn xem nơi nào có đất hoang thích hợp khai khẩn. Hồi ra đến bây giờ liền khối vườn rau cũng không có, liền trực tiếp ở nhà ở mặt sau đào một tất vùng nơi. Tại mấy cây Tân Hổ từ vườn rau đào lại đây đồ ăn miu. Trên thực tế, bên hồ cũng không thích hợp đương đồng ruộng, gần nhất thổ địa thực cứng, thứ hai còn mọc đầy cỏ dại, thậm chí cỏ lau bộ dễ đều thâm nhập trong đó. Nói nữa, bên kia đại ra ngày thường hoạt động cũng nhiều, nhiều chút đất chống mới hảo, cũng không thể chiếm đương vườn rau hoặc là loại hoa. Màu, tạ Xu Nhi cùng tạ Đại Tẩu về nhà đi. Tân hồ cùng Đại lang liền mang theo dư lại người, tiếp tục tìm kiếm. Ai, nơi này có thể đi. Tân Hồ nói chỉ vào phía trước một khối mọc đầy cỏ dại dâu dài ốc đảo. Nơi này, bọn họ ngày thường tới thiếu, thật sự là bởi vì Lô Vĩ thôn Phạm Vi Tương Đương Quảng, một mảnh nhỏ địa phương, liền cũng đủ bọn họ sinh sống. Này khối địa đến có trăm tới cái bình phương lớn nhỏ, tuy rằng không tính đại, nhưng nơi này cỏ dại lớn lên phá lệ tươi tốt, xanh mượt cũng. phá lệ nộn, hiển nhiên này khối thổ địa thật vì nhiều. Nhưng chính là quá nhỏ điểm, lại còn có bị ba mặt bị cỏ lâu lâm vây quanh những người khác đều theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, Đại Lang nhíu nhíu mày, nói: "Cũng quá nhỏ điểm đi, đường khối vườn rau, tiểu cái gì tiểu?" Tân Hồ nói thầm nói, "Nhìn qua không tồi, chúng ta qua đi nhìn một cái, lại đào mấy cái sẵn thử xem đi." Ô Xin nói, hắn cũng cảm thấy này khối địa cũng không tệ lắm, Lộ Vĩ thôn Phạm Vi tuy rằng quản, nhưng nói, "Thật có thể khai gia đảm đương điện địa phương nhưng không nhiều lắm, đây cũng là Tân Hồ tưởng phát triển chăn nuôi nghiệp nguyên nhân chi nhất." Nếu Osin nói, những người khác cũng bán tính bán nghi lại đây. Đến gần nhìn nhìn, tà tam bá tùy tiện đào mấy cái sẹng, quả nhiên bùng là màu đen, vừa thấy liền rất vì nhiêu. Đây chính là tốt nhất ruộng tốt. A chỉ Osin vui sướng kêu lên. Nhà bọn họ là thế thế đại đại làm ruộng, rất nhiều chi thức đánh tiểu liền tai nghe mắt thấy, liếc mắt một cái, liền nhìn ra miếng đất này phi thường hảo. Vậy đào đi. Đại Lang trong lòng vui vẻ, nơi này nếu là có thể khai khẩn ruộng tốt nhiều, về sau liền có thể nhiều loại chúc hoa màu. Như vậy thôn mới có thể phát triển lớn mạnh, không có điền, liền loại không bao nhiêu lương, cũng nuôi không nổi nhiều dân cư. Nếu lô vĩ thôn liền như vậy ba bốn hộ nhân ra, như thế nào cũng không có khả năng làm ra cái cái gì tên tuổi tới. Liền lớn như vậy một khối địa phương mà thôi, người nhiều nhanh tay, nhưng khai gia vẫn là hoa hơn hai canh giờ. Bởi vì dài quá quá nhiều thảo, thảo căn thâm chắc với bùng đất trung, có cỏ lâu căn thậm chí đều duỗi thân lại đây, lại thâm lại trường, rắc rắc quấy quấy, tựa bốn chấm đất võng giống nhau. Bọn họ một tất một tất đào, hơn nửa đào thật sự thâm, tầng lực lần đầu tiên liền đem thảo căn đào ra, toàn bộ nhặt sạch sẽ. Về sau loại đồ vật sẽ không sợ có quốc không xong thảo. Đào xong lúc sau, Ô Sinh cùng A Chí cảm thán nói: "Này khối địa thật hảo, nhưng lấy đảm đương Vườn rau liền quá đạp hư, này khối thích hợp loại lúa nước, đương rụng nước dùng. Nơi này bùn đất thật ướt át quanh thân cỏ lâu lâm tuy rằng tưởng nói thiên nhiên dạo che giống nhau, nhưng ly thủy lại cũng phi thường gần, tùy tiện khai điều mương là có thể đem thủy dẫn lại đây. Một câu giống bừng tỉnh người trong mộng dường như, có thể loại lúa nước. Tân Hồ Kinh hỉ hỏi, thỉnh tha thứ nạn cái này gà mờ nông dân, tuy rằng khi còn nhỏ hạ quá điền nhưng kia chính là nửa chơi đùa tính chất. Nàng cư nhiên không nghĩ tới quá muốn loại lúa nước Thật sự là bởi vì ở chỗ này nàng liền không phát hiện quá dụng nước Hơn nữa đại gia ăn cũng hơn phân nửa là mặt Trên thực tế nàng tuy rằng cũng ăn mì Nhưng vẫn là càng thích ăn gạo Hiện tại nàng lại cẩn thận nhìn xem này khối điền Càng thêm cảm thấy ô xin nói là đúng Bởi vì nàng biết dụng nước giống nhau so thấp Hơn nữa có thể xúc thủy Quê quán thậm chí sau lại có chút thôn dân Còn đem loại lúa nước dụng nước đổi thành liên đường loại nổi lên củ sen chúng ta ở quê quán có ruộng cạn cùng ruộng nước chi phân ruộng cạn loại tiểu mạch cao lương chi lưu ruộng nước liền loại lúa nước loại hoa màu chủng loại nhiều thu hoạch liền tốt một chút a chỉ giải thích nói chúng ta đây lại tìm xem xem xem có thể hay không nhiều tìm mấy khối đại lang hưng phấn nói hắn gạo và mì đều ăn nhìn như không có đặc biệt yêu thích thật sự là bởi vì thường thế đương quá bình có cả lâm liền không tồi ai còn chú ý là mẹ ăn ngon vẫn Là mặt ăn ngon a nhưng trên thực tế, hắn cùng Tân hồi giống nhau, thích ăn gạo một ít, tỉ như uống cháo, hắn liền ái gạo cháo, mà không phải dùng bột mì nấu hy cháo. Quả nhiên, đại gia lại ở phù cần tìm được mấy khối cùng loại cỏ hoang mà. Ai, sang năm phải nghĩ biện pháp lộng điểm nước lúa hạt giống trở về. Đại lang nói, ban đầu Lô Vĩ thôn người, liền không loại quá lúa nước, cũng không khai quá rụng nước, cho nên cũng không có khả năng cho bọn hắn lưu lại lúa nước loại. Hắn còn tưởng rằng, cái này địa phương không thể loại lúa nước, làm nửa ngày, có khả năng là người ta căn bản là sẽ không loại, lại hoặc là nhân ra thói quen ăn mì thực Các ngươi sẽ loại lúa nước sao? Sẽ gây giống sao? Tân Hồ hỏi ô xin cùng a trí. Ta biểu ca sẽ nha, hắn chính là chồng trọt hảo thủ. Tiểu mạch cao lương đầu nành lúa nước, vì hắn đều sẽ loại. Ô xin đáp, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không gây giống, này nhưng đến có kinh nghiệm nhiều năm hảo thủ mới có thể đảm nhiệm đâu. Thật tốt quá, Tân Hồ Cao hứng nói, như thế rất tốt, Lưu Đại Nương cùng Tạ Tam Bá cũng cảm thấy vui vẻ. Này Lô Vĩ thôn liền không cái đứng đắn sẽ trồng trọt người, tuy rằng hoa màu đều rêu đi, trong đất mà cũng lớn lên không tồi, nhưng kia nhưng đều là ở Đại Lang cùng Tân Hồ chỉ huy hạ hoàn thành, hai tiểu hài tử đương ra làm chủ, đại gia trong lòng nhiều ít có chút bồn chồn, ai cũng không dám bảo đảm thu hoạch thế nào. Tuy rằng dường như đại gia cũng không phải dựa này mấy khối điền nuôi sống, nhưng lao tâm, lao lực, tổng hy vọng có thu hoạch A. Dù sao hiện tại cũng lộng không đến lúa nước loại. Trước đêm này khối điền đương vườn rau đi. Chợ hạ ta cho các ngươi lấy chút đồ ăn mầm lại đây. Đại lang chỉ vào đã khai tốt kia tiểu khối điền, làm ô xin cùng a chỉ chính mình lăn lộn. Dù sao hiện tại đồ ăn miêu có thể đến đại gia vườn rau đi rút mấy viên lại đây. Tam ra mỗi dạng đồ ăn miêu từng người phân mấy viên cho bọn hắn, Trên cơ bản cũng đủ bọn họ một nhà bốn người ăn. Hảo, Đa Tạ Đại Gia, A Chí, cùng ô xin vội vàng nói lời cảm tạ. Về nhà sau, A Chí cùng ô xin đem chuyện này giảng cấp hồ đại ca nghe. Chúng ta có thể tùy tiện khai hoang sao, nơi đó thổ địa đều thật phì. Hồ đại ca kích động hận không thể lập tức chính mình tự mình qua đi xem xét. Làm một cái địa đạo nhiều thế hệ nghệ nông người tới nói Thổ địa chính là mệnh căn tử Bọn họ hù ra chính là bởi vì thổ địa thiếu Mới không thể không thuê nhân ra loại Tuy rằng cả gia đình thật nỗ lực làm việc Nhưng địa tô một giao xong Có thể dư lại liền không nhiều lắm Cho nên vừa nghe đến có thể chính mình khai hoang mà Liền hận không thể lập tức đi khai Khai rất nhiều rất nhiều thuộc về chính mình đồng ruộng Lộ vĩ thôn tổng cộng liền tam hộ nhân ra Giang đại ca nói hiện tại hơn nữa chúng ta Cũng liện bốn hộ người Chúng ta có thể tùy tiện tìm địa phương khai hoang A chỉ nói Bọn họ cũng không nghĩ tới quá Lô vĩ thôn cư nhiên người ít như vậy Bất quá cái này địa phương cũng xác thật hiểu lánh So không được bọn Họ quê quán Nhưng nơi này không có thiên tai Không có lưu dân Đại gia lại đều có công phu phòng thân Ở bọn họ xem ra Liền giường như kia thuyết thư tiên sinh Trong miệng thế ngoại đào nguyên giống nhau tốt đẹp Lúc trước hắn nghe thế câu nói thời điểm, cũng cùng hồ đại ca giống nhau hưng phấn nhưng trong khoảng thời gian này hắn cùng ô xin cũng mỗi ngày ở phù cận khắp nơi xem xét quá, nhưng lại không phát hiện có cái gì hảo địa phương, hơn nữa cũng không có hạt giống, liền không đem những lời này đặt ở trong lòng. Chính là hôm nay thật sự khai ra vì mà tới, hắn mới đem chuyện này nói ra. Quả nhiên, ô xin lại tới rồi nước lã, nói, mà lại nhiều cũng vô dụng a không hạt giống a chúng ta liền đồ ăn mầm đều là dựa vào đại gia tự chính mình ra vườn rau phân ra tới may mắn đại gia nguyện ý phân chút đồ ăn mầm cho bọn hắn bằng không bọn họ thật sự chỉ có thể một năm bốn mùa ăn rau dại nói thật hiện tại có chút rau dại ăn cũng không tệ lắm nhưng quá đoạn thời gian trưởng lão rồi liền thật sự chỉ có thể đương cỏ dại như thế nào nút trôi đi hơn nữa mùa đông là không có khả năng có rau dại thậm chí cuối thu trên cơ bản liền khó tìm được đến rau dại Khi đó, bọn họ lại đi nơi nào tìm đồ ăn tới ăn Không có đồ ăn, chỉ dựa vào đại gia mượn cho bọn hắn một ít lương thực Lại có thể duy trì bao lâu Tuy rằng Lô Vĩ thôn người mượn lương cho bọn hắn Cũng phân thịt cho bọn hắn Nhưng kia cũng không phải lấy chi bất tận Ăn không hết à Hắn nhìn ra được tới Lô Vĩ Thôn người cũng không phải một mặt tiếp tế bọn họ Cũng là hy vọng bọn họ có thể tự mình cố gắng Có thể sớm một chút tự mình nuôi sống chính mình Điểm này hắn cũng thật nhận đồng Rốt cuộc chỉ có thể chính mình có thể dưỡng đến sống chính mình Mới có nói chuyện quyền lợi Bọn họ người một nhà Mới có thể ở lô vĩ thôn rừng bước Biến thành chân chính lô vĩ thôn thôn dân Mà không phải tượng như bây giờ Hoàn toàn là dựa vào nhân ra hảo tâm cùng ban ân Tuy rằng đại ra đối bọn họ thật hảo Nhưng bọn hắn sẽ trột dạ Quá đến phi thường cẩn thận Thời khắc nghĩ muốn lấy lòng nhân gia Như vậy nhật tử Trung quy không phải lâu dài tính toán Hắn hy vọng chính mình có thể đường đường chính chính làm người, sớm hay muộn có một ngày, muốn cho mọi người đều biết, bọn họ không hề là kẻ đáng thương, bọn họ cũng có thể trợ giúp đến đại gia, cũng có thể hồi quỷ lô vĩ thôn, báo đáp đại gia cứu mạng cùng thu lưu tri ân. Ô xin nói đánh vỡ đại gia mộng tưởng, bất quá a chỉ lại nói, ngươi cũng, đừng nghĩ quá nhiều. Vừa rồi Đại lang bọn họ không phải nói sao, sang năm nghỉ cách đi lỏng lúa nước loài trở về. Đến lúc đó, chúng ta giúp bọn hắn loại, có thu hoạch, tìm bọn họ mượn một chút hạt giống, tiếp theo năm chúng ta không phải có thể chính mình loại sao. Chính là, về sau chính chúng ta có thu hoạch, trả lại cho bọn hắn. Hồ Đại Tẩu nói, cũng không phải là, chúng ta chậm rãi còn, trước còn lương thực cùng hạt giống, lại chậm rãi còn nhân tình. Sau đó, chúng ta là có thể đường đường. Chính chính làm người, không cần vĩnh viễn thiếu nhân gia ân tình. Hồ Đại Ca nói, ân, như vậy cũng đúng. Chính là thời gian trường điểm. Hiện tại gian đại ca tạ đại ca bọn họ ba cái thanh tráng niên nam nhân rời đi thôn. Chúng ta sau này muốn càng thêm cần mẫn chút, nhiều giúp bọn hắn làm chút sống. Chỉ cần chúng ta lấy thiệt tình đại bọn họ là có thể làm được không thẹn với lương tâm, cũng không uổng công bọn họ mang chúng ta trở về. Ô xin cũng có hứng thú, bắt đầu kế hoạch sau này sinh. Hoặc đối, chúng ta liền phải có loại tâm tính này. Mặc kệ về sau chúng ta thế nào, cũng nhất định không thể quen bọn họ. A chỉ nói, chính là, chúng ta đều không làm vong ân phụ nghĩa người. Hồ Đại ca Hồ Đại Tẩu trăm miệng một lời nói, chương 93 hỉ sự tạ công tử đi rồi, tạ Đại Tẩu liên tiếp vài thiên đều cảm xúc không cao, làm chuyện gì đều ệ oải yếu siêu dường như, ngay từ đầu đại ra cảm thấy nàng như vậy bình thường. Rốt cuộc nhân ra trẻ tuổi phu thê, lại tình đầu ý cùng, từ khi, thành thân liền không tách ra quá, nhiều ít có chút không thói quen. Nơi nào nghĩ đến, này đều qua vài thiên, nàng không chỉ có vẫn là một bộ hệ ỏi bộ dáng, còn ngược lại thêm chút ăn không vô ngủ không tốt tật xấu, người cũng mắt thấy gầy xuống dưới. Chương thẩm thẩm cũng từng khuyên nhủ ngươi yên tâm, tạ công tử làm người cẩn thận, bên người còn có tiểu ngủ cùng núi lớn, bọn họ cũng là vẫn thường ở bên ngoài hành tẩu, nhất định sẽ đến mau trở về tới. Ngươi nói, ta này như thế nào chính, là cảm thấy không dễ chịu đâu. Cũng không biết đến tột cùng là nơi nào không thoải mái, Dù sao chính là lừa nhát, Cái gì cũng không nghĩ làm, Ăn cái gì cũng không hương, tà Đại Tẩu ngượng ngùng nói, Lại quá mấy ngày thì tốt rồi, Nhật tử một trường, Tự nhiên mà vậy liền buông xuống, Ngươi tưởng lại nhiều, Hắn cũng là ở bên ngoài, Ngươi nhìn không tới cũng quảng không đến, Trương Thẩm Thẩm nói, Nàng đây cũng là tàn phụ chi ngôn, Ngay từ đầu nàng cũng hy vọng Phu quân có thể nhanh lên đi tìm, Tới, chính là một ngày lại một ngày đi qua, một tháng một tháng lại đi qua, từ hy vọng đến thất vọng, đến sau lại nàng căn bản là không thèm nghĩ những việc này, chỉ có không nghĩ, chính mình mới có thể càng tốt quá. Nhưng là liền tính như vậy, nàng dưới đáy lòng chỗ sâu trong cũng vẫn là hy vọng hắn có thể trở về, bọn họ phu thê tuy rằng không giống tạ công tử phu thê như vậy ân ái, nhưng nói đến cùng, nàng đối nam nhân kia còn không có hoàn toàn hết hy vọng, huống hồ bọn họ còn có hai cái nhi. Tử đâu, bọn nhỏ cũng yêu cầu phụ thân A, cho nên nàng vẫn là hy vọng có một sớm một ngày bọn họ có thể cùng gia đoàn viên. Hai người ở cửa nói nhàn thoại, làm việc may vá nhi, tân hồ kia kiện hồng nhạt quần áo mùa hè, nàng hai đã mau phùng hảo. Nàng hai cơ bản không cần xuống đất làm việc, trương ra là lưu đại nương đương chủ yếu sức lao động, tạ ra là tạ tam bá đương chủ yếu sức lao động. Tạ Xu Nhi cùng tân hồ díu rít dẫn theo dõi dâu lại đây, rất xa đã kêu nói, hôm nay đôi ta chạy trốn xa. Lại hái được chút râu dài trở về, còn nhặt được một ít rã trứng chim. Các nàng muốn phân một ít cấp chương ra, lưu đại nương vội, cũng chưa thời gian trích râu dài. phụ cận râu dài đều ăn đến không sai biệt lắm, dư lại đều già rồi. Chỉ có chạy xa chút mới có thể tìm được nộn. Còn có trứng. tạ đại tẩu kinh ngạc nói. Đúng vậy, không biết là cái gì giả điệu trứng, các ngươi xem. Tạ Xu Nhi nói đem rổ đưa qua đi, quả nhiên đồ ăn nằm mấy cái tượng trứng gà lớn nhỏ trứng, chính là thân xác nhang, sắc thâm một ít, thật dài thời gian không ăn qua trứng, đừng nói tạ đại tẩu hưng phấn, chính là chương thẩm thẩm cũng phi thường cao hứng. Tạ đại tẩu nhìn trứng, trong nháy mắt đói khác, quả thực làm nàng hận không thể đoạt lấy trứng, liền đi ăn, dường như chính mình nước miếng đều sắp chảy xuống tới, nàng ngượng ngùng cực kỳ, thập phần kinh ngạc như thế nào chính mình sẽ như vậy thèm trứng. Kỳ thật nàng ngày thường cũng không quá yêu ăn trứng, đa tạ các ngươi làm. trương thẩm thẩm tiếp nhận, tân hồ cùng tà Xu Nhi phân cho nhà nàng đồ ăn, nói tạ, hôm nay có thể lộng dâu dài xào trứng gà, tà Xu Nhi nói, khó được tìm được mấy cái trứng, mỗi nhà cũng liền phân ba cái mà thôi, trừ bỏ xào một chén ở ngoài, cũng thật không biết nên như thế nào phân ăn, người một nhà mới có thể đều ăn đến mấy khẩu kết quả, xào chín, tạ đại tẩu lại không có muốn ăn, cũng không cảm thấy đã đói bụng, này xào chứng nàng ăn rất ít, hơn phần nửa đều vào a thổ miệng, tạ lão phu nhân có chút lo lắng, tự mình khuyên nàng, các ngươi trẻ tuổi phu thê, đột nhiên tách ra, là có chút không thói quen, nhưng ngươi cũng muốn yên tâm, hảo hảo bảo trọng chính mình thân mình, nương ta, một câu chưa kịp nói xong tạ đại tẩu cơ nhiên hai mắt vừa lật ngất đi rồi nhưng đem tạ lão phu nhân sợ tới mức thiếu chút nữa phạm tật xấu. Cũng may trong khoảng thời gian này tạ lão phu nhân thân thể cường tráng rất nhiều, mỗi ngày tường cái nông phụ giống nhau, mang theo hài tử chơi, đông đi dạo tây đi dạo, ngẫu nhiên. Còn muốn làm chút tỉ như nhạc củi, quét tước nhà ở sống, không giống trước kia như vậy cả ngày ngốc tại Phật đường ăn chay niệm kinh. Vận động nhiều, thân thể của nàng liền biến khá hơn nhiều, bằng không, nàng còn tiếp không được con râu đâu. Nàng sợ dọa đến A Thổ cùng Xu Nhi Không dám làm ra quá lớn động tĩnh Một bên trực tiếp ấn con dâu nhân trung Một bên nhỏ giọng kêu to Còn Hảo Ún Thị thật mau liền tỉnh Chỉ là người lười nhát không nghĩ động Sao lại thế này Ngươi nơi nào không Thoải mái Tạ lão phu nhân nôn nóng hỏi Nếu là con dâu sinh bệnh đã có thể phiền tối Ún Thị vừa định nói chuyện Lại đột nhiên cảm thấy ghê tởm Bội vàng xoay người Phát ra từng đợt nôn khang Tạ lão phu nhân tâm tư vừa động, rũi tay đáp thường nàng cổ tay, lại không khỏi kinh hỉ lên. Nàng tuy rằng y thuật không được, nhưng lại biết phụ nhân hoài thân mình mạch tượng. Năm đó nàng chính là cố ý học quá. Tạ lão phu nhân ấn súng hưng phấn, hỏi, ngươi tháng này tắm rửa sao? Giang thì sững, Sốt, đột nhiên kinh hỉ nhìn bà bà, không thể tin được dường như nói, ngài nói ta đây là có. Lúc này nàng mới phát giác chính mình cuộc sống gia đình đều kém gần một tháng không có tới. Vốn là nên nguyệt đầu tới, này đều cuối tháng, còn không có tới. Trong khoảng thời gian này gần nhất vội thứ hai có tâm sự, nàng cư nhiên làm quên việc này. Khó trách gần nhất làm cái gì cũng chưa tinh thần, cũng ăn không ngon. Chính là, lần trước hòi A Thổ, kỳ thật phản ứng thật nhẹ, cũng không có gì quá lớn. Không khỏe, người khác còn đều nói nàng hòi thân mật đâu, cho nên nàng cũng không nghĩ tới việc này đi lên. Là có gần một tháng, uông thì mặt ẩn đỏ, chiếc chiếc nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đây chính là thật tốt quá." Tạ lão phu nhân cao hứng nói năng lộn xộn lên, nguyên lai con dâu không phải bệnh mà là thai nghén, đây chính là nàng vẫn luôn ngóng trông đại sự a, nàng nguyên bản còn tưởng rằng nói, nhi tử này vừa đi không biết bao lâu mới có thể trở về, làm cái không tốt, bọn họ, người một nhà phải ở chỗ này lại ngốc cái một năm lại nửa năm, chờ hồi kinh sâu, mọi việc bận rộn cũng không phải hoài thân mình hảo thời cơ. Lại kéo một kéo, không chần liền không biết là năm nào tháng nào sự. Nơi nào nghĩ đến, nhi tử mới ra cửa, tức phụ cũng đã có. Ngươi cũng đúng vậy, chuyện lớn như vậy, như thế nào liền sơ sót đâu. Hiện tại nhưng không thể so trước kia bên người có người xử lý chiếu cố, mọi việc chính mình muốn nhiều chú ý a. tà lão phu nhân lại là oán giận, lại là nghĩ. Mà sợ nói, nếu không phải hôm nay nàng tới tìm ung thì nói chuyện, còn không biết nàng chính mình bao lâu mới có thể phát hiện đâu. Nương giáo hốn đối Tức phụ nhi chính là cảm thấy trên người đổ lười Không nghĩ động, không nhiều lắm tinh thần Hơn nữa phụ quân mới vừa đi Trong lòng cũng không dễ chịu nhi Uông thị vội vàng nói Dù sao từ giờ trở đi Ngươi cho ta hảo hảo ngốc tài trong phòng Trước dưỡng thai Đừng đến bên ngoài chạy loạn Trong nhà việc khiến cho ta cùng su nhi tới làm Chờ trước qua ba tháng lại nói Tạ lão phu nhân hạ tự mệnh lệnh Sợ có cái gì sơ suất Cái này địa phương Vô ý không dược, thật xảy ra chuyện, muốn khóc cũng không kịp. Nàng còn mong chờ ung thị có thể nhiều cho nàng sinh mấy cái tôn nam cháu gái đâu. Ung thị tự nhiên cũng minh bạch, hiện tại thân thể quan trọng nhất, không cùng bà bà nhiều lời, hơn nữa vốn dĩ liền không tinh thần, hiện chính lại biết chính mình là có hỷ, tâm tình một thả lỏng, cư nhiên thật mau liền ngủ rồi. Tạ Lão Phu, nhân ngồi trong chốc lát, mới nhớ tới đi tìm tạ Xu Nhi. Cái này nữ nhi cả ngày không rơi ra Muốn cùng A Hồ cùng đi đào râu dài lạc Đánh bắt cá lạc Không có việc gì khi liền đến trương ra tới Đại gia ghé vào cùng nhau Làm điểm việc may vá Chơi đùa chơi đùa Tạ lão phu nhân đi tìm tới khi Tạ su nhi quả nhiên đang nói nhàn thoại Trên tay cầm cái việc Thường thường phùng thường mấy châm Ngược lại là tân hồ hiện tại Đóng đế giày tử công lực đã không tồi Trên tay may vá thành thạo, lại Còn có thể quay đầu cùng đại gia nói chuyện Không gánh lầm đóng đế giày tử Trương thẩm thẩm đang ở cấp tiểu sơ tám uy trao ăn, bên cạnh mấy cái hài tử ở bên nhau chơi đùa. Ngài lại đây, ngồi một lát không? Trương thẩm thẩm hỏi, tạ lão phu nhân đầy mặt tươi cười, một bộ có hỷ sự bộ dáng, ngồi trong chốc lát, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tạ su nhi trong tay lấy màu tím hà sam, đúng là tân hồ, nàng mới phùng không mấy châm, tạ lão phu nhân nói, ngươi phùng cái quần áo, liền đứng đáng điểm nhanh lên phùng hảo nhìn đông nhìn tây muốn phùng tới khi nào đi a hồ lại không đợi một tí xuyên nói nữa vá áo ta cũng không phải chủ lực bất quá là giúp đỡ phùng mấy châm đầu to còn không đều là tẩu tử phùng a tạ su nhi không cho là đúng nói. Nàng cũng bất quá là thuận tay nhặt lên phùng mấy châm, mấy ngày nay nàng bị Tân Hồ bắt được, giúp nàng nạp một con đế giày tử, mới vừa giao cho Tân Hồ, vì không cho Tân Hồ lại làm nàng đóng đế giày tử, nàng liền nhặt lên chương thẩm, thẩm đang ở phùng quần áo, phùng mấy châm trang cái bộ dáng mà thôi, không thể trông cậy vào ngươi đại tẩu, nàng có hỉ, ngươi nhanh lên giúp đỡ đem cái này quần áo phùng hảo, về sau nhưng không có thời gian làm này đó, trong nhà giặt quần áo nấu cơm, này đó sống đều đến ngươi làm. Tạ Lão Phu Nhân theo nàng nói, Thật sự a thật tốt quá. Tạ Xu Nhi Kinh hỉ nói, Đây chính là đại hỷ sự đâu. Khó trách nàng mấy ngày này không tinh thần đâu. Trương Thẩm Thẩm vội vàng chúc mừng. Nàng cũng không. Hướng phương diện này tưởng, Chỉ cho là ung thị không đành lòng Phu Thê chia lìa. A Hồ A, gần nhất trong đất sống nhiều sao. Tạ Lão Phu Nhân hỏi, Có điểm nhiều, Lưu Đại Nương Tạ Tam Bá Đại Lang, Ô Sinh A chỉ Năm Người mỗi ngày đều xuống đất làm việc. Tân Hồ đáp, đang nói, Đại Lang cưỡi ngựa lại đây, người còn ở nơi xa liền hét lớn, "A Hồ, ngươi cùng su tỷ tỷ tạ đại tẩu cũng đi bên hồ giúp một chút, đem những cái đó phơi khô cỏ lau thu hồi lui tới ra dọn, ta xem bọn họ bên kia đều mâu đôi. Không được, nếu là trời mưa sối hỏng rồi liền không hảo. Hôm nay thời tiết này lại lạnh nặng nề, một bộ sắp trời mưa bộ dáng." "Hảo." Tân Hồ buông trong tay đế giày tử, chuẩn bị đi làm việc. Tạ Su Nhi tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị đi theo Tân Hồ đi, Trương Thẩm Thẩm nói, ta cũng đi thôi. Nói đem sơ tám bỏ vào sọt, cổng lên liền đi. Đại Lang kỳ quái nhìn đại ra vài lần, Tân Hồ giải thích nói, tạ Đại Tẩu có hỷ, muốn nhiều tỉnh dưỡng. Ta xem nàng thân mình không quá thoải mái, khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Tạ Lão Phu Nhân vội nói, không có việc gì, chúng ta vài người cũng đủ rồi. Trương Thẩm Thẩm cũng đừng đi. Đại Lang vội còn nói thêm, Trương thẩm thẩm có chút sốt ruột Nhất định phải đi theo đi Đại Lang nếu chỉ tên nói họ tới gọi người Liền chứng minh sống nhiều Nàng nếu là không đi hỗ trợ Phỏng chừng mấy cái hài tử liền phải vội đến đã khuya Hơn nữa thời tiết này thay đổi bất thường Nếu là vũ tới Chẳng phải là bạch làm một hồi Tạ lão phu nhân thấy thế Cũng muốn cùng lại đây làm việc Còn nói người mang theo cái tiểu hài tử Như thế nào làm việc Thu cái cỏ khô ta đi thôi Điểm này nhi sống ta còn làm được động Được rồi, mọi người đều không cần tranh. Lão phu nhân cùng chương thẩm thẩm đều lưu tại trong nhà. Chúng ta vài người là được. Đại lang lại nói. Làm đến cuối cùng, tất cả mọi người lại đây, trừ bỏ ở nhà ngủ tạ đại tẩu không biết tình ngoài trừ. Bất quá tới rồi bên hồ, cũng không làm tạ lão phu nhân làm việc, làm nàng nhìn mấy cái tiểu. Nhưng, chủ yếu là sợ đại bảo A Mao cùng A Thổ không hiểu chuyện, đi chơi thủy, nếu là rơi xuống nước đã có thể viền tói. Tiểu sơ tám bị nàng bối ở trên lưng, đi theo mấy cái ca ca, vui vẻ không ngừng tim thanh cười to. Chờ đại gia đêm nên thu đã phơi khô cỏ lau mầm đều dọn về tới, bên hồ ô xin cùng A trí ngủ đại giang liền không rất nhiều, lập tức rộng mở nhiều. Không nhiều trong chốc lát, quả nhiên khởi gió to, rơi xuống vài giọt đậu mưa lớn điểm. Tạ lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, may mắn mau đến cập, nếu là làm ước bạch làm, chính là nhìn sắc trời không đúng ta liền trước từ trong đất đã trở lại Đại lang cười nói nhà của chúng ta liền tạ tam một người xuống đất làm việc có phải hay không quá ít tạ lão phu nhân hỏi nếu là mỗi ngày tượng như bây giờ vội đại nhân hài tử tệ thường chiến nàng phải suy xét muốn cho tạ su nhi nghiêm túc xuống đất đi tuy rằng nàng không nghĩ làm chính mình nữ nhi quá chân chính thôn cô sinh hoạt, nhưng nhân ra tiểu hài tử Đều ở làm việc, người ngốc tại trong nhà, muốn đi làm một lát liền làm trong chốc lát, đại bộ phần thời gian đều không làm việc, cũng không giống lời nói sao. Tạ Tam Bá một người đã làm rất nhiều sự, su Tỷ Tỷ không làm cũng không có gì quan hệ, hiện tại không phải có hồ ra hai huynh đệ sao. Bọn họ khả năng làm, ngài liền an tâm làm tạ đại tẩu nghỉ ngơi đi. Đại Lang nói, kỳ thật tạ gia chị dâu em chồng hai người, có khả năng sống cũng không nhiều lắm, xuống đất cơ bản không muốn các nàng đi. Bất quá phía trước cũng là vì có tà ngũ, tà công tử, Giang Đại Sơn ở, đừng nói không cần nàng hai đi, Lưu Đại Nương cũng hơn phần nửa là ở nhà, chính hắn cùng Tân Hồ cũng không trải qua nhiều ít sống. Hiện tại nhiều A trí cùng Ô Sinh, hai người để được với một cái tráng sức lao động, ghê gớm hắn cùng Tân Hồ nhiều làm điểm bái. Hơn nữa thật chờ đến thu lương khi, Hồ Thị Phu Thê cũng nên hoàn toàn hảo. Có hồ ra bốn khẩu, lại thêm tạ tam bá, lưu đại nương, hắn cùng tân hộ chỉ sợ vẫn là không cần làm việc. Liền như vậy mười mẫu điện, thật tính thường nhiều. Hắn mấy ngày hôm trước đều nghe ô xin cùng a chí, bọn họ ở nhà, người một nhà không chỉ có thuê mười mẫu điện ở loại, chính mình ra còn có mười mẫu hoang điện, này đó điện còn đông một khối tây một khối, không ở một khối, loại lương thực cũng càng thêm tạp. Trừ bỏ làm ruộng ở ngoài, các nữ nhân còn phải tiếp một ít theo sống ở trong nhà làm, chở cấp ra dụng, các nam nhân còn phải chịu thời gian đánh xài đi bán, trong nhà còn dưỡng. Không ít ra cầm ra súc, bọn nhỏ liền chuyên môn quản các cỏ heo, dưỡng gà phóng vịt, lại nói tiết toàn gia 7-8 khẩu người, thậm chí thường 10 khẩu người, nhưng chân chính tráng sức lao động cũng bất quá 3-4 người. Như vậy sống lâu đều có thể làm được xong, hiện tại bọn họ tổng cộng mới 10 mẫu điện mà thôi. Dựa theo ô xin á nói sống, điểm này điền, hoàn toàn không áp lực. Cho nên, hắn một chút cũng không lo lắng trong đất sống làm không xong Tuy rằng hắn là cái nam hại tử, nhưng, đại gia đã sớm thói quen hắn đương ra làm chủ, cũng không dắt người đến hắn nói nói như vậy, có cái gì không đúng. Hún hồ lời này cũng nói được thật hợp lý. Vì thế việc này cứ như vậy định ra tới, đa tạ đại gia hỏa. Sống nhiều thời điểm đạt kêu su Nhi đi Nàng lớn như vậy cá nhân Nhiều ít cũng có thể làm chút sống Trong nhà sự ta còn làm được xuống dưới Tạ lão phu nhân nói Ngài cũng quá khách khí Có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ Liền nói một tiếng A Nơi này cái gì cũng không có Chính là khổ ôn mùi tử Trương Thẩm Thẩm nói Nàng là người từng trải Như vậy bằng cùng sinh hoạt Muốn gì không gì, có đoạn thời gian nàng nhìn đến cái gì đều có thể tưởng tượng thành là ăn ngon, đặc biệt là kia đoạn thiếu lương nhật tử, quả thực không thể hồi tưởng. Hiện tại nhật tử là hảo quá nhiều, nhưng 6 tháng cuối năm đồ ăn, trước mắt chính là trong cậy vào ngoài ruộng thu hoạch. Đi rồi ba cái thanh tráng 5 người, dư lại người muốn đi ra ngoài mua lương, liền khó xử nhiều. Huống! Hồ, bọn họ mang đi tam con ngựa, hiện giờ liền dư lại các nàng lúc trước mang đến hai thất ngựa mẹ, thật sự đi ra cửa mua lương, cũng mang không trở lại nhiều ít. Trương Thẩm Thẩm, ta kêu quần áo liền trước không làm. Tân Hồ nói, hiện tại mọi người đều vội, tạ Xu Nhi cùng tạ Đại Tẩu đều không thể giúp nàng làm quần áo, chỉ là giúp bọn hắn này toàn ra làm giày. Lưu Đại Nương cùng Trương Thẩm Thẩm liền lo liệu không hết, nơi nào còn có thời gian giúp nàng làm quần áo a? dù sao cũng không phải. Đợi một tí muốn xuyên, bình thường xuống dưới lại làm cũng đúng, cũng không kém như vậy điểm công phu, bất quá là làm chậm một chút. Trương Thẩm Thẩm nói, Lưu Đại Nương cơ bản không rảnh làm, liền dựa nàng một người. Chính là nàng đã phải làm trong nhà sống, lại muốn chiếu cố hài tử, rỗi giảnh thời điểm còn phải đi cấp làm việc người đáp bắt tay. Xác thật cũng không bao nhiêu thời gian làm quần áo, trừ phi là đuổi đêm công, nhưng ban đêm nàng luôn luôn không theo thùa may vá sống, gần nhất. Thương mắt, thứ hai cũng châm không dậy nổi đèn, trước không cần vội vã làm, chờ trời mưa đại gia không thể ra cửa làm việc thời điểm chậm rãi làm đi. Đại Lang nói, hắn tự nhiên cũng biết, tân hộ nữ hồng cực kém, tuyệt đại đa số việc may vá đều là đại gia hỗ trợ làm, nàng chính là nạp cái đế dạy tử mà thôi. Chương thẩm thẩm không lại kiên trì, dù sao hiện tại liền trời mưa, trời mưa không ra khỏi cửa làm việc, nàng cùng lưu đại nương hai người, hai ba thiên là có thể làm ra tới. Còn có thể, nhân tiện giúp tân hồ đem đã nạp tốt kia đối đế giày tử tốt nhất giày mặc Làm tốt đỉnh đầu thượng này mấy thứ việc may vá, dư lại liền thật sự muốn chậm rãi làm. Kia trời mưa muốn thật trời mưa, ta cũng lại đây hỗ trợ, hai ngày là có thể làm xong. tạ su Nhi vội vàng nói, hiện tại tẩu tử hoài thân mình, khẳng định không thể theo thùa may vá sống. Liền tính có thể làm, cũng đến cấp trong bụng tiểu hài tử làm, nơi nào còn có giảnh cấp những người khác làm. Nàng đến nhanh lên giúp A Hồ làm tốt Quân áo Sau này nhưng không có thời gian giúp nàng đang làm cái gì Vậy nói như vậy định rồi Đại gia từng người đi vội đi Đại lang làm cái tổng kết trần tự Đại gia liền tan Trương 94 ra cửa từ khi phát hiện tạ đại tẩu mang thai hôm nay bắt đầu, tạ lão phu nhân liền bắt đầu thời khắc theo dõi con dâu bụng, cái gì đều không cần nàng làm, liền sợ nàng có cái cái gì sơ xuất, quản ra vụ đều giao cho tạ Xu Nhi, chính mình cũng thường thường muốn đi giúp đỡ, ngày thường liền A Thổ muốn đi, tìm đại bảo bọn họ chơi, đều đến tạ Xu Nhi nhàng, mới có thể lãnh hắn ra cửa, thuận tiện cũng làm tạ Xu Nhi đi ra ngoài giải giải buồn. Sớm tại Giang Đại Sơn bọn họ đi ngày hôm sau khởi, Tạ Tam Bá liền tiếp nhận Giang Đại Sơn vị trí, giáo đại ra luyện công phu cùng tài bắn cung, nhưng đọc sách đi học sự liền dừng lại, rốt cuộc trừ bỏ Tạ công tử, cũng chỉ có Tạ đại tẩu có năng lực này, những người khác trình độ đều không cao. Bất quá, Tạ công tử đi phía trước chính là có tranh đối tính biết mấy, thiên chữ to, làm đại gia luyện tập, đại gia không chỉ có muốn luyện tự, còn muốn bối hạ nội dung. Điểm này việc tà su nhi có thể giúp đỡ kiểm tra đốc xúc Nhật tử quá thật sự mau Thời tiết thực mau liền nhiệt đi lên Tất cả mọi người thu hồi tiểu áo khoác Thay đơn bạc áo kép Không sợ lạnh người Liền áo đơn đều bắt đầu xuyên Mà trong đất hoa màu sống Sát thật cũng nhiều đi lên Dãy cỏ, tùng thổ, khai mương tưới nước bón Phân chuyện này liên tiếp không ngừng Thật nhiều không hiểu việc Nhà nông đều là dựa vào ô xin cùng a chí tới chỉ đạo Đặc biệt bón phân việc chính là cái kỹ thuật sống đâu Nên khi nào thi Nên thi nhiều ít đều có chú ý Thi nhiều không được Sẽ đem hoa màu thiếu chết Thiếu hoa màu lại ăn không được vị Ảnh hưởng nỡ hoa kết quả May mắn có ô xin cùng a chí Hai người ngày thường liền quen làm này đó sống người Nếu là liền dựa tân hồ cái này gà mờ Kia trong đất hoa màu cũng không biết có thể trưởng thành gì dạng Nhìn đến đại cái sọt trang cứt ngựa trở Đến trong đất tới, ô xin cũng không sợ giờ cầm sảng nhỏ ba kéo vài cái, nói, này phì thật tốt. Dĩ vãng ở quê quán, nếu là có loại này phì, cũng không đến mức thu hoạch như vậy thiếu. Bởi vì trong thôn có 5 con ngựa, cho tới nay cứt ngựa mọi người đều bảo lưu lại tới, điểm này thường thức Đại Lan cùng Tân Hồ vẫn là biết đến, cho nên trong thôn không thiếu phân bón. Không giống ô xin bọn họ trước kia trồng chọt luôn sầu không mập liu, khi đó là điền nhiều phì thiếu, đặc biệt là kia 10. Tới mẫu hoang điền đại ra cơ hộ tưởng hết biện pháp đi ủ phân, lại cũng vô pháp thỏa mãn hoa màu sinh trưởng yêu cầu, thật sự là bởi vì thổ địa quá cằn cỗi Nhưng không giống hiện tại, mà thiếu vị nhiều, căn bản là dùng không xong. Chính là, này cứt ngựa thật tốt a có thể so mặt khác phân bón hảo quá nhiều. A chỉ cũng nói, trước kia bọn họ ở quê quán thời điểm, không chỉ có chính mình ra ra cầm ra xúc phân muốn đều thu thập hảo, còn phải đi ra bên ngoài thu thập phân bón, có đôi khi vì. Bên ngoài nhặt được một đà cước châu, có người hận không thể đánh một trận đâu. Nơi đó tượng hiện tại, trong thôn chỉ là cước ngựa liền dùng không xong rồi. Hơn nữa cước ngựa còn sạch sẽ, không giống nhà sĩ phân như vậy sẽ đem người làm đến một thân xú hống hống. Cấp trong đất thi xong phị, về nhà trên đường, tân hộ xoa đầu nhất cổ nói, mệt mỏi quá, may mắn có A chỉ cùng ô sinh hai anh em. Bằng không, nhưng đến vùi đã chết. Đại gia trừ bỏ muốn tới trong đất làm việc ở ngoài, cắt cỏ lau mầm việc. Vẫn luôn không dừng lại quá Tuy rằng hiện tại cỏ lau mầm đã trường cao rất nhiều Cũng không trước kia nộn Nhưng mã như cũ thích ăn Đại gia liền vẫn luôn không định quá Phải đợi mã không ăn liền không hề phơi Rốt cuộc hiện tại phơi còn có lời một ít Cỏ lau mầm lớn lên có một hai thước tới dài quá Cắt lên cũng phương tiện chút Một lưỡi hái đi xuống cắt đến cũng nhiều Phơi ra tới làm cỏ lau mầm cũng biến nhiều Cho nên đại gia vẫn là như cũ Mỗi ngày bớt thời giờ làm cái này việc Rốt Cục mùa đông không ăn, mã nhật tử liền không hảo quá. Nếu không có mã, Lô Vĩ thôn đi ra ngoài một chuyến liền càng thêm không dễ dàng, cho nên đại gia đem ngựa xem đến thật tinh quý. Đại Lang lắc lắc đầu nhấc cánh tay, dùng chào phúng ngựa khi nói, nếu không phải hai người bọn họ, chúng ta liền không ngừng là vội đã chết, còn sợ muốn làm không ít chê cười đâu. Nghe ngươi cũng không biết có thể thu mấy cân lương thực. Hải, ngươi này nói cái gì a? Tân Hồ bất mãn kêu lên. Không có nàng trong thôn này đang không loại quá điền người, ngay cả hạt giống đều bá không nổi nữa. hiện tại khen ngược, có càng tốt, liền xem thường nàng. được, ngươi có phải hay không tưởng nói, không có ngươi hạt giống đều bá không đi xuống. đại lang lập tức hỏi, tân hồ nhìn hắn vài lần, mắt trợn trắng, tức giận nói, ân, liền ngươi thông minh, không biết như thế nào. đại lang một mở ra nhiệt chào lãnh phúng hình thức, nàng liền cảm thấy hận đến ngứa răng. bất quá nàng cũng thừa nhận, ô xin cùng a chi sát thật thật có khả năng, hơn nửa thập phần cần mẫn. Có này ca hai, bình nhi hòn đá nhỏ hai người cơ bản liền không trải qua sống. Trước kia hai người bọn họ còn phải giúp đỡ phơi cỏ lau mầm, thu thập bụi rậm, làm chút khả năng cho phép việc Hiện tại cũng chỉ yêu cầu chuyên tâm đọc sách cùng luyện công phu, lại chính là nuôi nấng trong nhà tiểu kê tiểu Việt, cho nên bọn họ có hơn phân nửa thời gian ngoạn nhạc. Như vậy nhật tử, mới tưởng tiểu hài tử nên quá sinh hoặc sao, điểm này làm tân hồ cũng Thực vừa lòng, chỉ là, không biết nàng chính mình khi nào cũng có thể hưởng thụ đến loại này đại ngộ. Nàng đỉnh phó hài tử thân thể, làm quá sống lâu, sẽ rất mệt, cũng sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục. Tuy rằng nàng cùng Đại lang đều không tính chủ yếu sức lao động, nhưng là mỗi ngày đều là muốn lao động. Mà A Thổ A Mau đại bảo ba cái tuổi tương đương, cơ bản đều là tạ lão phu nhân coi chừng, nhân tiện dạy bọn họ niệm vài câu tam gia kinh, bách ra tính gì đó, có đôi khi cũng đọc cái thơ, sướng, vóc ca. Bọn họ nhưng thật ra vô ưu vô lự Xem đến tân hộ đều hâm mộ đâu Trên thực tế Giang Đại Sơn tạ công tử tạ ngũ ba người rời đi Đối trong thôn cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn Ít nhất tạm thời biểu hiện không rõ ràng Chẳng qua là mỗi người đều bận rộn chút Hơn nữa trong nhà sinh hoạt biến kém chút Rốt cuộc không ai có thể tùy thời đi ra ngoài săn thú cùng mua đồ vật Bởi vì tạ Đại Tẩu mang thai Yêu cầu bổ thân mình muốn ăn nhiều chút có dinh dưỡng mới mẹ đồ ăn Nhưng lô Vĩ thôn có thể làm, mới mẻ nhất đồ vật, cũng chỉ có cá. Hơn nữa bởi vì thời gian mang thai vị khẩu không tốt, thật nhiều ngày thường nàng có thể ăn xong đi đồ vật, lúc này liền nuốt không nổi nữa. Đại gia biến đổi phương nhi, cũng bất quá là chút rau dại, còn không nữa thì là ướt quá vì hàm thịt heo cùng lợn rừng thịt này, hai loại ăn thịt, nàng đều không yêu ăn, liền muốn ăn mới mẻ đồ vật. Tiên cá là có thể thỏa mãn cái này nhu cầu, nàng ăn nhiều mấy đốn, hiện tại lại liền nghe đều nghe không. Được mồi cá, làm đến tạ lão phu nhân tóc đều phải sầu trắng, những người khác cũng không kế khả thi. Vừa lúc vội qua một đoạn thời gian, trong đất nên làm sống đều làm xong rồi, có điểm nhàn dỗi thời gian, trong nhà tồn thịt cũng ăn xong rồi. Đại gia luyện mũi tên cũng luyện được tượng mô ra dáng. Tạ Tam Bá liền cùng Đại Lang thương lượng, chúng ta đi ra ngoài săn thú đi, đừng nói lợn rừng, lọng chú thỏ hoang, vịt hoang cũng hảo a. Ừm, trong nhà tồn thịt cũng không nhiều lắm, là nên lại đi." Lộng một ít, đại lang đồng ý, trong khoảng thời gian này mỗi ngày vội vàng xuống đất lao động, Tân Hồ liền đem cơm canh làm cho tương đối hảo, không chỉ có không nấu cái loại này cháo loãng, mỗi đống đều là cơm khô, hoặc là quán thuần mặt bánh bột ngô, lại còn có mỗi đống đều có một cái thịt đồ ăn, hôm nay hầm điểm dâu dại canh thịt, ngày mai nấu cái lát thịt, ăn thịt tiêu hao liền phi thường nhanh, ngẫu nhiên còn muốn bao một hồi thịt nhiều đồ ăn thiếu sủi cáo ha ha. Lần trước phân đến hơn 3 10 cân lượng dừng thịt cũng bất quá là ăn một cái tháng sau Liền không sai biệt lắm ăn xong rồi Kỳ thật không ngừng nhà bọn họ là như thế này ăn Mặt khác tam gia cũng giống nhau Muốn có sức lực nhiều làm việc Phải ăn no ăn được điểm Tượng Ozin A Chí đúng là cái gọi là Choai choai tiểu tử Ăn nghèo lão tử tuổi tác Nhà bọn họ tuy rằng ăn đến tỉnh một ít Nhưng nguyên bản phân cho bọn họ thịt cùng lương liền Ít đi 1 ít đều sắp cạn lương thực đâu không chỉ có là muốn lòng thịt, kỳ thật. Tốt nhất là còn muốn đi lòng chút lương thực trở về. Rốt cuộc muốn nhiều cấp hồ ra bốn khẩu chuẩn bị chút lương thực. Tổng không thể mọi người đều có cơm ăn, mà làm cho bọn họ một nhà bốn người đói bụng đi. Vừa nghe bọn họ muốn ra cửa, Tân Hồ lúc này nói cái gì cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Nàng đến nơi đây tới đều nửa năm, còn liền Lô Vĩ Thôn cũng chưa ra quá, liền đây là cái thời đại nào cũng chưa làm rõ ràng đâu, nàng đã sớm muốn chạy đi ra ngoài nhìn xem. Đại Lang tự nhiên không đồng ý. Ngươi đi, trong nhà ba cái tiểu nhân làm sao bây giờ? Nhà, trước kia chúng ta không đem Bình Nhi cùng đại bảo ném ở nhà quá sao? Tân Hồ hỏi lại. Khi đó, trong thôn liền cái hàng sống đều không có, hai cái vài tuổi đại tiểu o nhi, chính là bị lợn dừng ăn cũng chưa người biết đâu. Bọn họ cũng không phải giống nhau liền ném xuống bọn họ, làm cho bọn họ chính mình qua mấy ngày sau. Hiện tại không phải nhiều a mau sao, ba cái tiểu nhân ở nhà, chúng ta này vừa ra đi chính là vài thiên, có thể yên tâm sao? Đại lang đâu đầu nói, hắn khẳng định không nghĩ làm Tân Hồ đi ra ngoài, chiếu cố ba cái tiểu nhân chỉ là một cái bám trù nàng lấy cớ. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy nữ hài tử ra ra, lại vũ lực giá trị cao thì thế nào, cũng không nên cùng các nam nhân đi ra ngoài săn thú, kia nhiều ít là có chút nguy hiểm húng chi nàng hiện tại đã rất lợi hại, lại phát triển đi xuống như thế nào được? nhắc tới đến a mau, tân hồ liền đầy mặt hắc tuyến, không biết nên nói cái gì cho. phải, tuy rằng nàng đối a mau cùng đối bình nhi đại bảo cũng không có gì khác nhau, chính là a mau hoàn toàn là giang đại sơn ném nồi a. dù sao từ lúc bắt đầu, a mau liền dường như là nhà bọn họ hài tử. Giang Đại Sơn căn bản là không quản quá Kỳ thật hắn hoàn toàn liền sẽ không chiếu cố hài tử A Mao lại mỗi ngày đi theo Đại Bảo Hòa Bình Nhi phía sau Còn đem Giang Đại Sơn kêu cửu cửu Làm đến đại Gia cho rằng A Mao chính là bọn họ ra hài tử Đến sau lại Giang Đại Sơn chính mình đều có loại Này ảo giác cho nên đi phía trước cư nhiên cũng không có giao đại một chút A Mao sự tình Ngày đó vốn dĩ tưởng nói vài câu Sau lại lại làm quên mất Sợ cái gì, trong thôn có nhiều người như vậy, kêu Lưu Đại Nương giúp đỡ xem một chút bọn họ thì tốt rồi. Tân Hồ nói, Bình Nhi kỳ thật là cái rất biết chiếu cố đề đề hài tử, lại sẽ nấu cơm, mặc khác hai cái tiểu nhân cũng là đến giờ liền lên giường ngủ, đem bọn họ ba cái đặt ở trong nhà mấy ngày, nàng vẫn là có thể yên tâm, không được, ngươi, không thể đi. Đại Lang nói bất quá, trực tiếp cười tuyệt. Ta có thể săn thú a, hơn nữa ta sức lực đại, bằng không ngươi lưu tại trong nhà chiếu cố ba cái tiểu nhân. Tân hồ nóng nảy, bồi vàng nói, nàng vốn là tưởng nói, ra ngoài săn thú ta sao ngươi còn dùng chỗ đại đâu. Nhưng nàng bận tâm Đại Lang lòng tự trọng, không dám nói như vậy. Bằng không, chọc giận Đại Lang, Đại Lang nóng giận, cả ngày hắc chương khuôn mặt nhỏ, cũng là kiện thực đáng sợ sự tình. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nếu là... Nghiêm túc lên nàng cư nhiên sẽ có loại Đại lang là cái thành niên nam nhân cảm thụ Sẽ bất chi bất giác hiếu Bất quá những lời này Nhưng thật ra nói đến Đại lang trong lòng đi Đi ra ngoài săn thú xác thật yêu cầu sức lực đại người Mà A Hồ sức lực cũng xác thật so với hắn còn đại Bằng không chỉ dựa vào tạ tam bá một người Lực lượng cũng quá đơn bạc Nghĩ như vậy hắn lại nói Ta đi kêu lên lưu đại nương Chúng ta ba người đi ra ngoài khó mà làm được, Lưu Đại Nương vừa đi, toàn thôn tự liền dư lại chút bệnh cũ nhược tàn, không cái chủ sự người. Tân Hồ lập tức phản đối, ta đây mang lên ô xin cùng A Chỉ không phải được rồi. Đại Lang lại nói, ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi, ngươi nếu là không cho ta đi, ta liền chính mình đi. Tân Hồ nói bất quá hắn, đành phải chơi xấu. Đại Lang lúc này không chiêu, thang nửa ngày khí, chỉ phải miễn cưỡng đồng ý, đi ra ngoài người hết thảy đều phải nghe ta, không thể chính mình loạn làm chủ trương. Tân Hồ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Hai người thương lượng một chút, quyết định vẫn là mang lên ô xin cùng á chí. Gần nhất bọn họ cũng mỗi ngày ở cùng đại gia cùng nhau luyện tập, bắn tên cưỡi ngựa đều rất quen thuộc, hơn nữa hai người bọn họ miễn cưỡng cũng có thể xem như cái sức lao động. Bọn họ tuổi này choi choi thiếu niên lang, thật nhiều người đều bắt đầu lưng đeo khởi gia đình gánh nặng, có thể tạo được căng môn đình tác dụng. Đi đến bên ngoài đi, người khác đều sẽ đem bọn họ làm như đại. Nhưng tới nhìn, tà tam bá tự nhiên sẽ không làm những người khác chủ, mang ai đi, mặc cho bằng đại lang chỉ định. Nếu đại lang đồng ý mang Ô xin cùng A Trí, Tân Hồ ra cửa, hắn cũng không phản đối. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy người như vậy tuyển không tồi. Đại Lang đành phải đi tìm Lưu Đại Nương, làm nàng giúp đỡ coi chừng nhà tiếp theo ba cái oa nhi. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi yên tâm, bọn nhỏ cũng là mỗi ngày ở bên nhau chơi. Lưu Đại Nương nói, nói thật, liền tính nàng mặt. Kệ, ba cái hài tử trên cơ bản cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nàng còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến Lô Vĩ Thôn Khi, Bình Nhi liền một người mang theo đại bảo ở nhà, cũng giống nhau hảo hảo. Huống chi hiện tại điều kiện hảo rất nhiều Trong thôn người nhiều lên Bọn nhỏ cũng trưởng thành Càng thêm có thể chiếu cố chính mình Vốn dĩ Lưu Đại Nương cũng nghĩ ra đi Mọi người đều không đồng ý Cảm thấy nàng vẫn là ngốc tại trong nhà hảo Bọn họ đem A Chí cùng O xin cũng mang đi ra ngoài Hiện tại trong thôn liền Thừa Lưu Đại Nương vũ lực giá trị tối cao Nàng so chương thẩm thẩm Tà Xu Nhi đều lợi hại chút Dư lại người toàn là chút yêu cầu Chiếu cố lão nhược bệnh tàn Tạ su nhi quả thực hâm mộ đều sắp khóc ra tới, khó được có một cơ hội đi ra ngoài một chuyến, liền tân hồ đều có thể đi, nàng lại đi không thành. Trong thôn liền giao cho các ngươi, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về, nhiều thì mười ngày qua, chậm thì bảy tám thiên. Đại Lang khuyên nhủ, tổng cộng chỉ có hai con. Ngựa, ý nghĩa nếu lộng tới đồ vật, đại gia phải đi trở về tới, mà đến trở đồ vật. Không thể cưỡi ngựa, đi bộ yêu cầu thời gian tự nhiên liền dài quá. Ra cửa thời điểm, năm người Đô Kỵ Mã, Tà Tam Bá mang lên đại lang cùng Tân Hộ, A Chỉ cùng Ô Xin cộng kỳ một con ngựa, thật mau liền biến mất ở đại ra trước mắt. Có lẽ là bởi vì cái này mùa, thời tiết hảo, thực vật đều là sinh trưởng tốt, bên ngoài đồ ăn quá phong phú, có lẽ là bởi vì đại gia vận khí cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau trạng vạn, Tân Hộ bọn họ đoàn người liền gặp gỡ một đám lợn rừng. Hai bên ly đến cũng không quá xa, mọi người xem đến kia mấy đầu lợn rừng đang ở sông nhỏ bên uống nước, ánh chiều tài rừng ở lợn rừng trên người, thậm chí có thể phản xạ ra quang mang tới, có thể thấy được này đàn lợn rừng lớn lên thập phần cường tráng. Tà tam bá rừng lại bước chân, ý bảo đại ra cẩn thận, sở hữu lập tức khẩn trương đi lên, hắn kéo cung liền bắn mấy mũi tên, kia đầu nhất dài dòng lợn rừng liền theo tiếng bị thương ngã xuống. Đất phát ra thảm thiết chu lên thanh, cả kinh nó các đồng bạn mọi nơi phi thoáng, hoảng không trọn lộ chạy loạn. Làm đến đang ở về tổ đàn điểu xót xót gọi bầy bay loạn lên, khắp sơn giả trong phút chốc một mảnh hỗn loạn. Đại gia trên cao nhìn xuống, hưng phấn lại khẩn trương, đã đắc thủ một đầu đại lợn rừng, tạ tam bá tâm tình phi thường hảo, nói, a hồ, tới thử xem đi. Tân Hồ không có trần chờ tiếp nhận cung tiễn, lựa chọn mục tiêu, một mũi tên bắn ra đi lại từ lợn dừng bên người sát thân mà. Qua, nàng thất vọng thẳng thở dài, bồi vàng lại tiếp tục kéo cung. Cùng lúc đó, Đại Lang kéo ra chính mình tiểu cung, nhắm ngay Tân Hồ mục tiêu, chúc mũi tên vèo một tiếng bay ra đi, lại một mũi tên mệnh trung. Thật tốt quá! Đại Lang trong lòng khen ngợi chính mình một câu. Chẳng qua hắn cung tiểu, mũi tên cũng chỉ là chút mũi tên, kia lợn rừng tuy rằng bị thương lại không nghiêm trọng, chỉ là ngắn mũi tạm dừng một chút, lại tiếp tục chu lên chạy đồng lên, nhưng tân hồ nhìn đến cơ hội này, lại liên tục bắn ra hai mũi tên, đều mẹn trung mục tiêu, thân trung tam tiễn lợn rừng, rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm ngã xuống đất, không tồi không tồi tà tam bá liên tục khích lệ nói. Đại Lang mệnh trung mục tiêu chính xác rõ ràng so tân hồ cường, nhưng tân hồ sức lực đại, kéo đến khai đại cung, chỉ dựa vào Đại Lang tiểu cung chúc mũi tên, muốn chế phục có đầy đặn. ngoại ra đại lợn dừng cũng thật khó khăn. Ô xin cùng A chí hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, đồng thời lại thập phần đáng tiếc. Chính mình không có tiền tay cung tiễn. Đại Cung, bọn họ tạm thời còn kéo không ra, Đại Lang Tiểu Cung, đối bọn họ mà nói lại quá nhỏ điểm, hai người ngày thường có thể lấy nó tới luyện tập, chân chính muốn săn thú, lại không được. Cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể khô cằn nhìn đại gia động thủ, ảo tưởng lần sau chính mình là như thế nào uy phong. Trên đường, Đại Lang đã bắn chúng quá mấy chỉ thỏ hoang, hiện tại lại giúp đỡ bắn chúng một đầu đại lợn rừng, tâm tình cũng phi thường hảo. Hắn! Tin tưởng chỉ cần chính mình thường xuyên luyện tập, một ngày nào đó có thể kéo động đại cung, khi đó liền không cần tân hồ cái này tiểu cô nương ra ngựa. Làm tới tay hai đầu lợn rừng, tạ tam bá nhìn còn sống lợn rừng nói, Đại lang vẫn là đến Thúy Trúc Thôn đi sao? Vẫn là trực tiếp đến chợ đi lên, tới trước Thúy Trúc Thôn đi xem đi. Đại lang đáp, trước mắt bọn họ cũng liền quen thuộc cái này Thúy Trúc Thôn mà thôi, nếu bên kia đổi không đến đồ vật, lại đi chợ bán đi lợn rừng, liền không. Biết lúc này có thể hay không có lần trước như vậy tốt vận khí, lợn rừng thật mau đã bị người vại đi. Hai đầu lợn rừng đối bọn họ tới nói, vẫn là có điểm nhiều, thiếu ba cái chán nam người ăn thịt, bọn họ một lần cũng không cần nhiều như vậy thịt, hơn nữa bọn họ còn lọng tới mấy chỉ thỏ hoang, một đường đi còn có thể một đường lọng tới thỏ hoang, liền tính ăn cho hết cũng đến đi đổi điểm lương thực cùng mặt khác đồ vật. Lúc trước một đầu lợn rừng đổi nhị thạch thô mặt đã ăn xong rồi. Quang Trọng nhất chính là, bọn họ còn tính toán đi lồng chút hiện tại còn có thể đủ loại hạt giống trở về, hiện tại có bao nhiêu mà, nhiều loại điểm tổng có thể nhiều thu điểm. Hơn nữa tà tam bá còn muốn đi lồng một ít chính để trứng gà mái cùng trứng gà trở về cấp tà đại tẩu bổ thân mình. Mặt khác chính là, cũng đến lồng chút đồ che trở về. Tỉ như chiếu trúc, lồng hấp, ghế dựa, chút chén chút ly, thậm chí lão cây trúc đều phải. Lập tức sắp đến mùa hè, có chút đồ vật cũng nên bị chứ. Kết quả, chờ bọn. Họ đuổi tới Thúy Trúc Thôn, mới phát hiện trong thôn lan tràn một loại trầm thấp lệnh người áp lực không khí, liền ngày thường vui vẻ bọn nhỏ đều thật cẩn thận, dường như ra cái gì không tốt sự. Bất quá đang xem đến bọn họ trở hai đầu lợn dừng khi, đại gia vẫn là đều lộ ra tươi cười. Sao lại thế này a? Thôn trưởng. Tạ Tam Bá hỏi. Hải, đừng nói nữa. Mấy ngày hôm trước thương đội tới, tới người còn không ít, chính là bọn họ không chỉ có cấp giá thấp, còn chọn tam nhạc bốn. Chúng ta miễn cưỡng, bán điểm đồ vật cho bọn hắn, cũng chính là thay đổi hai thân thô mặt. Thôn trưởng nói thẳng thợ dài, tuy rằng tới thu đồ che người, càng ngày càng tàn nhẫn, nhưng tưởng năm nay như vậy cách làm, vẫn là lần đầu tiên. Thương đội cư nhiên không cho đồng tiền lớn cùng bạc, trực tiếp cầm lương thực phụ tới đổi bốn dĩ sao, lấy lương thực tới đổi cũng đúng, trước kia cũng như vậy giao dịch quá. Khi đó hai bên quan hệ tốt thời điểm, thương đội còn thường xuyên mang chút đại ra khó được mua được đồ, vật lại đây đổi đồ che. Nhưng là lần này bọn họ mang đến lương thực phụ đều là thành hóa, phẩm tướng một chút cũng không tốt, cũng không biết là từ đâu đào trở về, căn bản là bán không ra đi lương thực. Lúc này, mọi người đều không vui, nhưng là, bọn họ mang chính là loại này lương thực, nói cũng chỉ có thứ này. Liền kém là cường mua cường bán Những cái đó lương thực phụ không chỉ có phóng thời gian lâu rồi Giá cả còn so chợ thường bán quý Cho nên đại gia lúc này chính là hai đầu mệt Nhưng là mọi nhà đều thiếu lương Đồ che phóng cũng vô dụng đồ Không thể không cùng bọn họ thay đổi chút Đại gia tâm tình có thể tưởng tượng mà chi không tốt Hơn nữa những cái đó thương đổi còn rất đắc ý bồi gián Nhân ra nói thẳng Nếu không có chúng ta tới thu Các ngươi thôn đồ che liền trở lạng đi Thủ trúc sơn thì thế nào? Còn không phải chỉ có thể ha ha măng a Nếu là măng có thể đương cơm ăn no bụng, các ngươi lại đến co kè mặt cả đi. Tức giận đến đại gia hận không thể đem bọn họ đuổi ra. Đi. Sau lại có chút người liền chính mình cầm đồ che cùng măng đi chợ thường bán, lại căn bản là không bán đi. Trước kia kia ra tiệm tạp hóa nguyên bản vẫn là chút ít thu mấy thứ này, hiện tại lại một chút cũng không thu. Nói là thương đổi tới nói, không cho bọn họ thu, nếu không liền bất hòa hắn làm buôn bán. Mặt khác trong thôn người là sẽ không mua này đó đồ che, giống nhau đều là tìm bọn họ lấy vật đổi vật. Nhà ai cũng không có dư thừa tiền nhàn rỗi, còn có thể thường thường mua này đó. thu sự hóa A, đại ra cũng dùng đến quý trọng, quanh năm suốt tháng tới, thúy trúc thôn đồ che, có thể bị phụ cần thôn hương dân nhóm tiêu phí số lượng cực hữu hạn. Cho nên liền tính bán, cũng chỉ có thể bán một chút cấp tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa cũng là toàn gia già trẻ, liền dựa điểm này xinh ý duy sinh, đương nhiên không dám không nghe theo lập. Bởi vì bọn họ bán hóa, cũng là thương đội mang đến, có thể nói này đó thương đội chính là trợ thường tiệm tạp hóa phía trên cung hóa thương. Muốn, chính mình đi ra ngoài huyện thành nhập hàng, cũng không phải là kiện dễ dàng sự, cho nên tiệm tạp hóa tình nguyện thiếu kiếm ít tiền, những năm gần đây vẫn luôn là dựa vào này đó thương đội tới nhập hàng. Thời gian dài, tự nhiên liền đã chịu thương đội khống chế nhất đáng giận chính là, trợ thường tiệm tập hóa lương cũng đi theo chứng giới, hơn nữa chứng đến cực thái quá, ước chừng phiên gấp đôi, hỏi tới mới biết được, cũng là thương đổi dở trò quỷ, bọn họ vốn dĩ liền lũng đoạn nơi này. Xin ý, hiện tại càng là thực hành phong tỏa, đại gia gia không được, cũng chỉ đến ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói. Những lời này quả thực làm Đại Lang cùng Tân Hồ trợn mắt há hốc mồm. Lương thực giá cả phiên phiên, tà tam bá kinh hô. Đúng vậy, Nghe bọn hắn kia lời nói, phỏng chừng là bên ngoài lương thực hút hàng thật đâu, còn nói có địa phương gặp hòa hoang. Chúng ta này tiểu địa phương, còn có thể có điểm lương mua liền không tội, có địa phương, có tiền đều mua không được lương, nàng dân nhóm. Liên thảo căn vỏ cây đều ăn xong rồi đâu. Thôn trưởng đau đầu nói, nếu loại này tin tức là thật sự, năm nay thu hoạch vụ thu sâu. Phía trên khẳng định sẽ làm bọn họ giao càng nhiều lương đi lên, chỉ sợ để lại cho chính bọn họ ăn, liền càng thiếu. Vốn dĩ liền không đủ ăn Lại đến trinh lương Chính là dậu đổ bìm leo Những năm gần đây Đại gia nhật tử tuy rằng không tốt lắm quá Nhưng còn tính bình tĩnh Ít nhất chưa thấy được bán nhi bán nữ Đói chết người sự tình phát sinh Dựa đến chính là Mưa thuận gió hòa Hàng năm đều tính được mua Thu nhập từ thuế cũng còn tính bình thường Nhưng nếu thật sự mạnh mẽ trinh lương Đại gia nhật tử đã có thể không dám suy nghĩ Những việc này làm cho cả Thúy Trúc thôn đều đắm chìm ở một loại hoảng loạn không khí chung, dường như tùy thời có một phen đại đau treo lên đỉnh đầu thường giống nhau. Này đó địa phương gặp tai họa, có hay không nạn dân chạy trốn tới phủ cần tới? Tà Tam Bá lại hỏi. Không hiểu được, chúng ta nơi này lại hiểu lánh lại, tiểu, ai có thể chạy đến nơi này tới a? Thôn trưởng lắc đầu, ai bị tai, quan phủ mặc kệ sao? Đại Lang cấm một câu Thôn trưởng thở ngắn thang dài, đối vấn đề này không hảo trả lời. Thúy Trúc Thôn lại nói tiếp cũng là cái nơi khác chạy nặng tới người tổ kiến lên thôn. Thôn trưởng đã từng nghe Thái Ra Gia nói qua, thiên tai năm nếu đáng sợ, hơn nữa cũng đề qua, lúc trước có thể chạy trốn tới nơi này tới, chính là nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, sau đó đại gia ở chỗ này giang nang kinh. Doanh số bối, mới tính đứng vững vàng góp chân, nơi này cũng hình thành một cái đại thôn. Kỳ thật không chỉ có là bọn họ thúy trúc thôn, mà khác mấy cái thôn cũng giống nhau. Không chỉ có như thế, còn bắt đầu đối ngoại người tới tiến hành kiểm tra đâu, nghe nói bên ngoài cha thật sự nghiêm. Các ngươi sợ là không thể đến trợ lên rồi. Bởi vì thủ trợ người trên, có người địa phương, các ngươi vừa xuất hiện bọn họ liền nhận được không phải chúng ta thôn người. Thôn trưởng những lời này, làm đại, ra hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Không đi trợ thượng, như thế nào có thể mua được lương thực bọn họ tra chút cái gì đâu Đại lang lại hỏi này liền không biết dù sao tra xét mấy ngày cũng không gặp một cái người xứ khác phía trên chỉ là nói không cho phép thu lưu người xứ khác nói là sợ bọn họ làm chuyện xấu còn nói có cái kia thôn chính là bởi vì thu lưu một ít chạy nạn nạn dân nạn dân nhóm cơ nhiên đem toàn bộ thôn đều chiếm đem trong thôn người toàn giết thôn trưởng đáp sao có thể nạn dân có lợi hại như vậy sao tà tam bá tức giận nói Thôn trưởng lắc đầu, không tăng thêm đánh giá. Loại chuyện này, thà rằng tin này có không thể tin này vô a, nếu không phải tà Tam Bá lần trước cùng đại lang cùng nhau đặt tới một chuyến, đại gia xem như người quen, hơn nữa lần trước hắn cũng điểm không ít tiền nghi, bằng không lần này hắn cũng không dám thu lưu bọn họ, còn cùng bọn họ nói xin ý đâu. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ?" Tân Hồ lặng lẽ hỏi đại lang. Nàng nhưng không nghĩ ra khỏi nhà một chuyến, cũng chỉ có thể ở cái này bằng cùng thôn nhỏ đánh cái chuyện Hơn nữa nàng xem đến rõ ràng, này Thúy Trúc thôn khẳng định không có lương đổi cho bọn hắn, một đầu lợn dựng liền tính có thể đổi rất nhiều đồ che, lại có ít lời gì Đệ nhất, bọn họ mang không được quá nhiều. Đệ nhị, bọn họ nhất thiếu chính là lương thực. Đệ tam, nếu tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, bọn họ về sau cũng mua không được lương. Cuối cùng, Đại lang làm thôn trưởng giúp bọn hắn đem một đầu lợn dừng trở đến mặt khác thôn đi đổi đồ vật như lại này đầu liền ở trong thôn thay đổi thôn trưởng đáp ứng đồ che nhận đại gia chọn lựa thôn trưởng ta tam bá mang theo hai cái ca ca đi theo các ngươi thôn người đi ngoài thôn đổi đồ vật ngươi bồi chúng ta đi tranh chợ đi kêu ngươi nhi tử cũng đúng đại lang nói các ngươi muốn đi mua lương thực sao thôn trưởng trong lòng biết rõ ràng hỏi đúng vậy ngươi chỉ nói kiểm tra ngoại lai người các ngươi nhưng đều là Người địa phương, mang theo hai tiểu hài tử, hẳn là không ai quản đi, thật sự hỏi tới, ngươi nói hai người bọn họ là các ngươi thôn, lại hoặc là thân thích. Tạ Tam Bá lập tức minh bạch Đại Lang ý tứ. Không tự mình đi nhìn xem, lại như thế nào lấy xác nhận thôn trưởng lời nói có hay không thủy phân đâu. Huống hộ tới một chuyến, dù sao cũng phải làm điểm lương thực trở về a. Thôn trưởng suy xét một chút, nhưng thật ra thực sản khoái liền đáp ứng rồi, hắn cũng muốn cùng đại gia đánh hảo quan hệ. Khác không nói, một đầu lợn rừng có thể làm trong thôn người quá cái thịt nghiện, có mấy khối thịt nấu rau dại, kia hương vị có thể so quan nấu rau dại muốn hảo đến nhiều. Đại ra trong bụng thêm điểm nước lục, mới có thể nhai đến càng lâu một ít, rốt cuộc đến thu hoạch vụ thu còn sớm đâu. Hơn nữa đồ che liền như thương đổi theo như lời, bán không ra đi cũng chỉ có thể lạng ở nhà, hiện tại người nhà họ tài chịu muốn, đã thực không tồi. Tạ Tam Bá, Ô Sinh A Trí ba người nâng một đầu lợn rừng, đi. Theo thôn trưởng phái hai cái mồm mép lưu loát lại thuần thuộc phụ cận thôn thôn dân, mang theo bọn họ ba người đi rồi. Phụ cận thôn, tự nhiên vẫn là có thể đổi đến một ít đồ vật. Chính là lương thực khả năng không trong cậy vào, nhưng gà nha chấn A, nhiều ít vẫn là có chút. Đại lang chỉ lấy ba lượng bạc, một hai là chương thẩm thẩm cấp, một hai là tạ tam bá cấp, chính hắn mang theo một hai. Bởi vì lần trước phát hiện trợ thượng đồ vật tương đối tiền nghi, mang quá nhiều bạc cũng không tốt hơn nửa hắn cũng chỉ chuẩn bị làm nhị thạch lương thực trở về, rốt cuộc chỉ có hai con ngựa, chở không được quá nhiều đồ vật. Thôn trưởng còn mang lên một cái kiêu a thanh trắng niên nam nhân, nói là đi giúp bọn hắn chọn đồ vật trở về, bởi vì chính hắn sức lực không như vậy đại, đại lang cùng a hổ chính là hai tiểu hài tử, cũng không có khả năng làm cho bọn họ chính mình gõ. Kết quả, tới rồi chợ, Tân Hồ cùng Đại Lang đều trợn tròn mắt. Lần trước tới vẫn là dồn ràng nhốn nháo dòng người, lần này Cư nhiên chỉ có thể nhìn thấy linh tinh người ở hoạt động Lối vào quả nhiên chát nổi lên trạm canh gác Cương giống nhau liều tranh tử Mấy cái tráng hán chính nhàm chán đánh buồn ngủ Nhìn thấy có người tới Lập tức lại tinh thần lên nha là Thủy Trúc thôn thôn trưởng A Trong đó một cái chào hỏi ân chúng ta tới mua điểm lương thực Trong nhà mau cạn lương thực Thôn trưởng cười nói Thuận tay trả lại cho người nọ hai cái tiền Những người khác cũng không nhiều lời chúc cái gì Hứng thú Thiếu thiếu nhìn đại ra vài lần, khiến cho bọn họ đi qua. Tân hồ nhìn đông nhìn tay, trong lòng vô cùng thất vọng, nói náo nhiệt trở đâu, nói rất đúng nhiều đồ vật có thể mua đâu. Người cũng chưa gặp qua mấy cái. Bọn họ vừa đến tiệm tạp hóa cửa, liền nghe được lão bản đang cùng mua đồ vật người cãi nhau. Ngươi quá lòng già hiểm độc đi, chướng nhiều như vậy, trước hai ngày qua mua mới là 15 tiền, hiện tại chính là 20 tiền. Khách nhân mắng, cái gì kêu ta lòng dạ hiểm độc, ta lấy. Hóa trướng giới, có thể không trướng giới sao? Lão bản thở phì phì nói. Khách nhân vô pháp, cầm hai mươi tiền mua một cân muối, khí vội vàng đi rồi. Không có biện pháp, người còn có thể không ăn muối sao? Chỉ có thể lại tỉnh điểm ăn. Kia khách nhân đi rồi, thôn trưởng đánh cái ha ha, hỏi, sao hồi sự? Muối trướng giới lạp. Đúng vậy, cái gì đều trướng? Các ngươi cũng nghe tới rồi, không phải ta muốn trướng, mà là đưa tới hóa liền trướng, còn đưa càng ngày càng ít. Cũng không biết tháng sau. Còn có làm hay không đến đi xuống đâu Lão bản thẳng thở dại Tuy rằng trướng giới Nhưng kỳ thật hắn thu vào lại ở giảm bớt Hơn nữa mua người chỉ biết càng ngày càng ít Đến cuối cùng Hắn này sinh ý chỉ sợ cũng khó được duy trì đi xuống Mặt đâu Thôn trưởng hỏi Thô mặt 25 tiền hai thăng Không có tế mặt Tinh tế điểm đều không có Lão bản chỉ chỉ trống rỗng cửa hàng Nói lần trước mua thô mặt vẫn là 10 tiền đâu A Thanh thất sắc nói Người nói là bao lâu lão giới, trước đó vài, ngày liền tăng tới 20 tiền, bất quá là lại trướng 5 tiền. Lão bản cười khổ mà nói. Đại Lang tức giận đến một ngụm lão huyết ở cổ họng, quả thực hận không thể mắng chửi người. Nhưng hiện nay liền dư lại này một nhà còn mở ra môn làm buôn bán, không mua cũng không được. Ở trên đường Đại Lang đã cùng thôn trưởng nói tốt, muốn mua nhị thạch lương thực, bởi vì mua nhiều, còn trong cậy vào thôn trưởng có thể giúp đỡ giảm điểm giới. Vì thế ở tiếp thu đến Đại lang ám chỉ sâu thôn trưởng liền, nói, chúng ta nhiều mua điểm, nhị thạch có thể hay không thiếu tính điểm nhi, chỉ có thể mua một thạch. Lão bản mọi nơi nhìn vài lần, mới nhỏ giọng nói, vì sao đâu? Thôn trưởng hỏi, nếu mua quá nhiều, liền sẽ bị kiểm tra. Nói là sợ có người chữ hàng lương thực đâu. Lão bản tiến đến đài ra trước mặt nói, ai ra? Nơi này nào còn có người có tiền nhàn rỗi chữ hàng lương thực, đều không phải mua trở về ăn a A Thanh nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu là thật bán cho ngươi nhị, thạch, các ngươi chỉ sợ cũng đi không ra đi, lão bạn làm mặt quỷ nhìn bên ngoài một đám trắng háng, có hai người đang ở hướng bọn họ bên này xem đâu, hơn nữa những người này giữa, liền có hai cái là bản địa bọn rắn độc, đối phụ cần thôn nhưng rõ ràng là bình thường thường xuyên tới trờ thường mua bán người cũng quen thuộc thật nếu tới cái người xứ khác, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. chẳng qua đại lang cùng a hồ hai tiểu hài tử, bọn họ không để vào mắt. hơn nữa có thúy trúc thôn thôn trưởng mặt mũi. hơn nữa bọn họ cũng biết, thúy trúc thôn người nhiều ít có điểm tiền, thường thường có người tới mua điểm lương, muối có thể mua nhiều ít. thôn trưởng lại hỏi, tính các ngươi bốn người, một người hai cân. Cuối cùng, thôn trưởng cùng lão bản nói hơn nửa ngày mới mua được một thạch thô mặt, 10 cân muối, còn đặt đặt chia làm bốn phần, cho thấy không phải một hộ người mua. Tân hộ tới một chuyến, dù sao cũng phải mua điểm đồ vật trở về, chính là ngó trái ngó phải, cũng không thấy được nàng muốn đồ vật. Cuối cùng ở một góc, nàng phát hiện một chút đầu đỏ cùng đầu xanh. Nàng rủi tay lôi kéo Đại lang, Đại lang lại ném cho thôn trưởng một ánh mắt. Thôn trưởng hỏi, điểm này nhi đầu, như thế nào tính? Tổng cộng không đến vừa đến cân đầu đỏ, hơn nửa ước nửa cân trọng đậu xanh, lão bản lúc này nhưng thật ra sảng khoái, trực tiếp quản bọn họ muốn 20 cái tiền. Đại lang không làm minh bạch Tân Hồ muốn cái này làm cái gì, chỉ đương nàng là lấy về đi lăn lộn. Cái gì thức ăn, dù sao cũng liền 20 cái tiền. Tân Hồ bắt được cây đậu, trong lòng lại hỷ không được. đầu đỏ đậu xanh rêu giống kỳ rất dài, cái này nàng đã từng chuyên môn hiểu biết quá. Hiện tại lấy về đi loại, năm nay còn có thu hoạch đâu. Dù sao có đất chống, loại thượng cũng nhiều kiểm nhận thành. Đại lang tính toán trong tay còn dư lại hơn 200 cái tiền, nghĩ mang đại gia đến cơm lão đại bên kia đi mua điểm ăn. Hắn phỏng chừng lúc này tế mặt màn thầu khẳng định mua không được, có. Thể mua mấy cái màn thầu bột thô, đại gia cũng điền điền bụng, còn có thể mang ở trên đường ăn. Chính là một lại đây, kia tiệm cơm nhỏ tự cư nhiên đã sớm đóng cửa, liền cơm lão đại cũng không biết chạy đi đâu. Thôn trưởng thở dài, mang theo đại gia hồi thôn. A Thanh cùng thôn trưởng hai người, cắt chọn nửa thạch lương thực, cộng thêm hai cân muối. Kỳ thật điểm này đồ vật A Thanh một người hoàn toàn chọn đến khởi, nhưng sợ bị người ta nói hắn một người mua nhiều như vậy đồ vật, chỉ phải tách ra. Đại Lang cùng Tân Hồ cũng một người bối hai cân muối. Quả nhiên những cái đó kiểm tra người nhìn đến bọn họ bốn người, cũng liền mua mấy thứ này. Chỉ là tùy ý hỏi vài câu, biết bọn họ bốn ra mua, liền thả bọn họ đi qua. Trở lại trong thôn, tạ tam bá bọn họ cũng vừa trở về. Bất quá bọn họ thu hoạch dường như còn nhiều một ít, bọn họ tổng cộng đổi trở về, hai đầu heo con, hai chỉ gà mái già, còn đáp thường sáu cây quả hồng cây giống, một trăm trứng, trong đó một bộ phần trứng gà một bộ phần. Trứng vịt, lưu tại thủy trúc thôn kia đầu lợn rừng cùng mười chỉ thỏ hoang, các thôn dân đã lộng một đống lớn đồ che lại đây, liền chờ bọn họ tới chọn lựa. Đại lang một hồi tới, đại gia liền đều vây lại đây, còn có thật nhiều người đều ngắm bọn họ từ chợ thường mua trở về đồ vật. Tạ Tam Bá không chịu muốn nhiều như vậy, nói, chúng ta nếu có thể ăn đồ vật, gà vịt cùng trứng đều được, chỉ là chính mình ra dụng muốn nhiều như vậy đồ che cũng dùng không xong. Đại lang cũng nói, chính là, chúng ta chỉ cần 10 chương chiếu chốc tử, 10 đem chốc ghế dựa, 10 chương trung mấy, từng nhà đều khuyết thiếu ngăn tủ bàn ghế, nhưng là bọn họ lại mang không quay về. Chỉ có hai con ngựa, muốn mang về đồ vật Chỉ có tận khả năng giảm bước Đại kiện càng là không dám muốn Bằng không, hắn cùng Tân Hồ phải một đường đi trở về đi Nhưng Thúy Trúc thôn người đều chỉ nghĩ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ra đồ che Mọi người díu riết vây quanh bọn họ Còn có người trông cậy vào có thể cùng bọn họ đổi Chút lương thực đâu Cuối cùng, Đại lang tạ Tam Bá cùng thôn trưởng cò kè mặc cả hơn nửa ngày Cuối cùng lại làm ra 30 cái trứng gà, 30 cái trứng vịt Ba con tiểu kê ba con tiểu vịt, mấy cân mới mẻ mang làm, dư lại, vẫn là muốn bắt đồ che tới để. Thôn trưởng còn thập phần khó xử nói, thật sự là không mặc khác đồ vật, gà vịt mọi nhà liên trong cậy vào để chứng có thể đi đổi điểm dầu muối đâu. Lần trước bọn họ tới đổi tiểu kê tiểu vịt khi, có chút người còn đang suy nghĩ chính mình ra như thế. Nào không có sớm một chút ấp, không đuổi kịp tranh Lần này cũng có chút người tưởng lấy tiểu kê tiểu vịt tới đổi lương thực. Đại Lang lắc đầu, không chịu muốn, nhiều bọn họ cũng nuôi không nổi, huống chi hiện tại tiểu kê tiểu vịt chào giá cũng càng cao chút. Thấy đại gia cương cẩm, Tân Hồ nghĩ nghĩ, liền lôi kéo Đại Lang đến trong thôn đi dạo một vòng. Cuối cùng lại muốn năm con tiểu đèn lồng, lớn nhỏ các 10 chỉ chút cái sàng, lớn nhỏ lồng hấp các 4 phó, 10 chương ghế, chút cái cào 10, đem vục 10 đem, lớn nhỏ các 10 chỉ kê hốt giá, lớn nhỏ các 10 chỉ dỗ, 10 điều đòn gánh, một ít chút chén chút cái ly. Liền chiếc đũa cũng cầm mấy cái Bọn họ lấy đồ vật đều là tiểu kiện Trừ bỏ chút mã giá trị điểm tiền ở ngoài Mặt khác đều là thực tiện nghi đồ vật Thôn trưởng lại làm người cho bọn họ một đôi đài sọt đem này đó linh tinh vùng vặt đồ vật trang hảo Thôn thậm chí còn hỏi Sọt, rổ đấu lạp này đó thường dùng đồ vật Muốn hay không lại nhiều lấy chút Hắn cũng tưởng Cùng Đại lang bọn họ làm tốt quan hệ Về sau nhiều lọng điểm thịt ăn Dù sao Đại lang bọn họ muốn cũng là chút gì háo phẩm Đều là chút hàng rẻ tiền hàng ngày lại mỗi ngày dùng đến đồ vật Không sợ bọn họ về sau không cần Đại lang lại cầm máy đỉnh tân đấu lạp Thay cho bọn họ cũ Đối ô xin a trí Các ngươi muốn cái gì liền lấy đi Ô xin cùng a trí lập tức liền không khách khí Mọi người lại đi cầm một con sọt Còn thuận tay hướng bên trong trang máy đỉnh đấu lạp Máy chỉ tiểu rổ Máy chương Tiểu mã chắc hai chương bàn nhỏ Nhà bọn họ cái gì đều khuyết thiếu Sở hữu dụng cụ liền một phen chút ghế dừa Cùng một chương tạ tam bá làm mấy chỉ tiểu ghế gấp Tạ tam bá làm thực giảng dị Đều mau hỏng rồi Không có cái bàn Ăn cơm khi liền lấy một cái sọt tre Trái lại khẩu chiều hạ khấu trên mặt đất Đem đế đương mặt bàn tự dùng Nhà bếp đồ vật tỉ như sắc rau bảng Đều là bọn họ ở bên ngoài nhặt một khối đầu gỗ Chính mình hồ làm ra tới Ghế dừa chỉ có thể cấp hồ đại ca cái này gãy chân Người ngồi ngồi Cho nên đối bàn ghế linh tinh dụng cụ, bọn họ hận không thể đều vải nhưng nhưng cũng biết mang không trở lại. Chỉ có thể lấy một ít đồ vật. Cuối cùng, tạ Tam Bá còn cầm mấy cây cây trúc, nói lấy về đi phơi quần áo dùng. Kỳ thật là tưởng cấp Đại lang bọn họ nhiều lòng mấy mũi tên, trúc mũi tên tiêu hao mau, đến nhiều lòng trúc dự phòng. Thôn trưởng vội vàng làm người cho hắn lòng một bó trung đẳng phẩm chất đã phơi khô lão cây trúc lại đây. Phía trước thương đội tới, cũng là... Muốn rất nhiều cây trúc, đồ tre lại muốn rất ít, xem bọn họ kia giá thức, dường như là muốn bắt cây trúc chính mình đi làm đồ tre bồ gián. Cho nên thôn trưởng trong lòng càng thêm cảm thấy cùng thương đội sinh ý chỉ sợ thật làm không nổi nữa. Quan bán cây trúc, liền càng không đáng giá tiền. Sinh ý nói thỏa đáng, người trong thôn đều thật vui vẻ, mỗi nhà có thể phân một hai cân thịt đi ăn, nhiều hơn chút rau dại có thể nấu mấy nồi, càng thêm thiếu lương thời điểm, một chút thịt là có thể để không ít lương, trong bụng có điểm nước lục liền chịu được đói chút. Đại lang bọn họ cũng cảm thấy không tồi, nhiều thế này đồ che, thậm chí có điểm mặt cho bọn hắn lấy ý tứ, xác thật không đáng giá tiền. Bất quá, thôn trưởng cũng không phải cái ngốc tử, biết bọn họ mới hai con ngựa, năm người, còn có hai tiểu hài tử, tùy tiện bọn họ lấy, cũng lấy không bao nhiêu đi, húng chi bọn họ muốn còn đều là chút bình thường hàng rẻ tiền đâu. Thôn trưởng than tiếc nói, về sau chúng ta sẽ không lại làm, Này cửa nào đồ che, cửa này xin ý sợ là phải làm không nổi nữa. Các thôn dân hưng phấn kính lập tức tiêu tán, mỗi người đều mặc ủ mày ê lên. Không có cửa này xin ý, chỉ dựa vào trồng trọt, từng nhà nhật tử chỉ sợ càng thêm khổ sở. Bọn họ cái này địa phương, thừa thải cây trúc tự nhiên mặt khác hoa màu loại đến không tốt lắm, hơn nữa dụng tốt cũng ít, phụ cần lớn nhỏ đỉnh núi thường đều loại cây trúc, nơi nào còn có nhiều hơn mà tới loại lương thực. Bán đồ che một năm tuy rằng chỉ phải nữa, Lượng thậm chí càng thiếu bạc, nhưng là lấy tới mua lương thực, lại đủ để chống đỡ một cái hộ nhân ra một tháng nửa tháng nhai đầu. Hơn nửa mấy năm trước tích tụ, bọn họ thôn này nhật tử kỳ thật so mặt khác thôn còn muốn hơi cường một chút. Nếu chặt đứt cửa này xin ý, thế tất muốn tìm tân đường ra. Thôn trưởng kia thương đội trước kia giá cả còn công đạo, vì sao hiện tại lại như vậy hành sự? Tạ Tam Bá khó hiểu hỏi. Nói như vậy, trường kỳ giao tiếp người, làm chính xin ý, giá cả là sẽ không. Có lớn như vậy biến hóa, ai, nói ra thì rất dài, còn không phải bởi vì có thôn dân tự chủ trương cầm đồ che đi chợ thường bán, còn muốn đi huyện thành bán, đem giới bừa bãi, nhân ra không hảo làm buôn bán A. Thôn trưởng thở dài, mấy năm trước, cũng không phải không có đầu óc linh hoặc thôn dân tưởng chính mình nhiều kiếm chút tiền, liền trộm mang chút tinh xảo tiểu đồ che đi huyện thành, quả thực kiếm lời không ít tiền trở về. Nhưng là kia chỉ là cực kỳ ngắn ngủi sự tình, thật mau thương. Đội sẽ biết, không chỉ có đem đi ra ngoài bán đồ che người toàn đánh trợ về, còn bắt đầu liều mạng áp đồ che giới. Kỳ thật còn có chuyện, thôn trưởng không mặt mũi nói ra. Lúc trước bọn họ thôn sẽ làm đồ che kỳ thật rất ít, chính là chút đại gia hàng ngày dùng sản phẩm sơ chế, xọt rổ, cái ki, ghế rửa từ từ. Thương đội lại tìm mấy cái tinh tế đồ che lấy lại đây, hơn nữa làm người cho bọn hắn giải thích, giúp đỡ bọn họ học xong, này đó mới là đầu to, đại gia lúc này mới có không ít lợi nhuận. Hơn nữa lúc trước hai bên cũng nói tốt, này đó cao cấp hóa là không thể lấy ra đi bán, chỉ có thể cấp thương đội. Tuy rằng bọn họ ra giới cũng không cao, nhưng Nguyên cũng là người ta giáo hội bọn họ A, cho nên trong thôn lúc ấy chính là đáp ứng rồi. Bởi vì bọn họ cũng biết chỉ bằng vào này đó thôi giáp vật dụng hàng ngày cũng là kiếm không đến cái gì tiền. Nhân ra dạy bọn họ cũng không ít, tiểu ngoạn ý nhi đều có không ít loại. Tỷ như lẳng hoa tử, mang cái nắp có thể khóa lại dương nhỏ, bao gồm. Tiểu hài tử chơi tiểu đèn lồng, tiểu mã từ từ, thảo chút tinh tế lại đại kiện đồ che, đại lang bọn họ tới, cũng chưa nhìn thấy, bởi vì thương đội đã cầm đi, nhưng bọn hắn học xong, cũng biết bên ngoài mấy thứ này có thể kiếm đồng tiền lớn, liền có người trộm đi huyện thành bán. Thương đội thật tức giận, một hồi chàng ép xuống dưới, các thôn dân minh bạch, xin ý không phải ngươi muốn làm, là có thể làm, nhưng đến tận đây đại ra quan hệ xác thật liền có vết rất, hơn nữa thương đội năm đó đầu Nhi, không biết sao lại thế này, thực mau lại đều đem xin ý giao cho tân tiếp nhận giả. Này đó tân nhân, đều là chút không dễ trọc người, huống hồ lại đối thúy chút tâm tồn bất mãn, mỗi lần lại đây đều là một bộ các ngươi không bán liền tính gương mặt, nhưng lại cũng không cho phép bọn họ đi huyện thành bán. Không thể đi ra ngoài bán, thương đội lại không cần nói, người trong thôn làm sao bây giờ, liền đành phải mặc cho bọn hắn ép giá. Đương nhiên đại gia trong lòng oán hận cũng liền càng lúc càng lớn, cho nên, đại ra quan hệ cũng càng ngày càng kém. Chính là, chúng ta về sâu không làm đồ che, xem bọn họ tới bắt cái gì trở về kiếm tiền. Dù sao chúng ta là không đến kiếm, cùng lắm thì chúng ta cũng học nhân ra đi trong núi săn thú, khác không nói, mỗi nhà tổng có thể phân mấy khối ăn. Nhiều năm thanh người phẫn nộ nói, được rồi, được rồi, mọi người đều tan đi. Thôn trưởng mắng, những việc này, có chút người cũng không biết. Có lẽ đại đa số người biết, nhưng bị áp bức quá mức Bọn họ trong lòng cũng sớm không nhớ rõ chính mình sai lầm. Trên đường trở về, bởi vì lòng tới lương thực quá ít, Đại lang tâm tình không tốt lắm. Hắn chủ yếu là lo lắng, về sau càng thêm không có khả năng lòng tới lương thực. Hiện giờ, thiên tai lưu dân đồn đải đều đến Thúy Trúc Thôn loại này hiểu lánh tiểu địa phương tới. Chỉ sợ thật là có tiểu cổ lưu dân khắp nơi làm sằng làm bậy, hướng chỗ sâu trong tưởng, chính là từ trên xuống dưới, đều rối loạn triều đình đã mất đi đối địa phương. Thượng quản thúc lực, đại ra làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau đoạt địa bàn, loại này nhật tử chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy đáng sợ. Khó trách đời trước, hiện tại ngồi ở phía trên vị kia, sẽ bị kéo xuống tới. Đại lang một đường nghĩ những việc này, cẩn thận hồi tưởng năm đó lúc này là cái bộ dáng gì. Đáng tiếc chính là, năm đó hắn còn nhỏ, lại là trong nhà cực không thích người, bên ngoài sự tình hắn nào biết đâu rằng, Hắn cả ngày liền đi theo cái lão tổ thái thái, ăn chay niệm Phật, liền. Đại môn đều khó được đi ra ngoài, cùng ngoài giới cơ hồ không có gì liên hệ, nơi nào làm đến rõ ràng này đó đại sự. Thế cho nên, hiện tại hắn đại não hoàn toàn là hồ, hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết hiện tại ngẫm lại, Đại Lang đều hận không thể đánh chính mình mấy cái cái tác, năm đó nếu không phải hắn quá mức với mềm yếu, nơi nào sẽ bị dưỡng ở thâm trạch nội viện phụ nhân trong tay, liền đại môn đều không thể ra, lão tổ thái thái chiêu thức ấy, tuy rằng bảo hộ hắn, thực tế cũng là hại hắn, cuối cùng lão tổ thái thái vừa chết, hắn vẫn là bị lặng yên không một tiếng động đưa đến trong quân đi, tưởng tượng đến những việc này, Đại Lang tâm tình liền càng thêm không hảo, Sống lại một đời, rất nhiều chuyện còn không có phát sinh Hắn vốn là tưởng bung ra đối trần Gia oán hận Về sau coi như trần Gia đã không tồn tại Nhưng hiện tại những việc này lại khơi dậy hắn đối trần Gia oán hận Đáy lòng cựu hận làm hắn trong lúc vô ý tản mắt ra một cỗ áp suất thấp Tạ Tam Bá cho rằng Đại Lang hoàn toàn chính là bởi vì lương thực làm quá ít tâm tình không tốt Kỳ thật hắn tâm tình cũng không tốt Mọi người đều vì lương thực sự tình lo lắng Nhưng hắn còn lại miễn cưỡng khai đạo đại ra, không quan trọng. Hạ quý chính chúng ta thu lương thực, liền không cần tới mua lương. Đại lang phục hồi tinh thần lại, cười khổ, liền về điểm này nhi điền, chúng ta một thôn làng người, nơi nào đủ ăn. Ô xin cùng A chỉ cũng ở trong lòng tính tính, nhận đồng gật gật đầu, liền tính lại tỉnh. Bọn họ một nhà bốn người một tháng cũng đến ăn hơn 20 cân lương thực, này vẫn là ở thịt nhiều, râu dài đủ nhiều điều kiện hạ. Nếu là đã không đồ ăn lại không thịt, 40 cân lương cũng không đủ ăn. Bọn họ đối chiếu chính mình ra đồ ăn, cũng có thể tính đến ra mặt khác tam hộ nhân ra một tháng có thể ăn lương là nhiều ít. Liền tính không đem bọn họ một nhà bốn người lương thực tính đi vào, những cái đó thu hoạch cũng không đủ tạ ra, trần ra, trương ra tam hộ nhân ra ăn. Lần tới, chúng ta không tới nơi này. Tân Hồ nói, nàng nghĩ đến, hắn cùng Đại Lan trước kia cứu đến lưu đại nương người một nhà con đường kia có lẽ đi con đường kia, có thể đi địa phương sẽ phồn hoa một ít, quan phủ quản lý tốt một chút, cầm bạc vẫn là có thể mua được lương đâu. Người nói con đường kia, cũng không biết hiện tại quá không yên ổn. Đại lang nói, Giang Đại Sơn bọn họ chính là đi con đường này đi ra ngoài, nhưng bọn hắn ba cái là võ nghệ cao cường tráng niên nam nhân, đi, bọn họ này nhóm, người liền không nhất định đi được a Thử xem lập. Tân Hồ nói, Nếu Giang Đại Sơn bọn họ lựa chọn con đường kia, ít nhất cũng là cảm thấy con đường kia hy vọng lớn nhất đi. Được rồi, hôm nào rồi nói sau. Đại Lang rời đi đề tài. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có khả năng lại ra cửa. Nhiều nhất cũng chính là ở phụ cận săn thú, làm chút thịt về nhà ăn. Không cần tưởng như bây giờ vừa ra khỏi cửa chính là 10 ngày nửa tháng. Tình thế càng ngày càng kém, đại gia trong lòng càng nhớ lưu tại trong thôn người mà lưu tại trong thôn người cũng giống nhau lo lắng bọn họ đại lang tưởng tượng đến bọn họ ra cửa khi bình nhi cùng đại bảo a mau nước mắt lưng trồng bộ dáng hắn liền tưởng nhanh lên về nhà đem ba cái hài tử ném ở nhà xác thật cũng không tốt kỳ thật tiểu hài tử mới càng mẫn cảm tuy rằng mỗi ngày cùng lưu đại nương hòn đá nhỏ a thổ bọn họ ở bên nhau chơi nhưng bọn hắn cũng minh bạch đại gia không phải người một nhà chỉ có đại lang cùng tân hộ mới cùng bọn Họ là người một nhà, loại này bị người tin cậy cùng ý lại, còn cho nhau vướng bận cảm giác. Hắn thật thích, bởi vì như vậy hắn mới cảm thấy đại gia là người một nhà. Ai kia thương đồ là có ý tứ gì? Liều mạng ép giá, không giống tưởng mua đồ che bồi dáng kia vì sao còn muốn tới a? Tân hồ duỗi tay chọc chọc đại lang bả vai, tò mò hỏi: đó chính là không muốn làm sinh ý bồi dáng sao? Tuy rằng các thôn dân bất đắc dĩ không bán cho bọn hắn, nhưng cứ thế mãi, khẳng định này hợp tác là làm không đi. Xuống A, nàng liền không hiểu được, nói như vậy, chỉ cần có đến kiếm, thương đội không nên là cái dạng này thái độ A. Hơn nữa xem này thương đội địa vị còn rất lớn, thế lực đại thật sự đâu. Bọn họ không chỉ có lũng đoạn bản địa sinh ý, còn có thể làm cho bọn họ không dám đi huyện thành làm buôn bán, khẳng định cùng quan phủ có cấu kết. Bọn họ đến tột cùng là ở làm buôn bán, vẫn là đánh làm buôn bán ngụy trang đâu. Lại hoặc là nương loại sinh ý cớ, ở bên ngoài khắp nơi hoạt động cái gì đâu. Cho, nên đồ che, cũng bất quá là bọn họ tỏ vẻ chính mình là lành nghề thương một ít trang trí mà thôi. Làm không tốt, bọn họ ngầm còn ở làm mặt khác sinh ý. Tân hồ trong nháy mắt não bổ hiện đại đi xấu tư, phạm xấu độc tự từ đáng sợ sự kiện. đem cái này thương đổi tưởng tượng thành một cái hát xấu xã hội phạm xấu tội tập đoàn. Tân Hồ nói, làm tạ tam bá cùng đại lang đều trầm tư lên, này thật là cái rất kỳ quái sự tình. Hơn nữa ấn thôn trưởng cách nói, trước kia vẫn luôn hợp tác vui sướng a, mặt sau cái này, thương đội hành vi liền càng lệnh người không nghĩ ra tà Tam Bá trái lo phải nghĩ không được này Pháp, lung tung đoán hoặc là là cái này thương đội đã không phải đi chính đạo người, hoặc là chính là có người khống chế cái này thương đội, hoặc là chính là nhân ra căn bản là không muốn làm bọn họ này sinh ý, nhưng này đó ý tưởng hắn lại tổng cảm thấy không đúng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đầu tiên là các thôn dân thất tín bồi nghĩa, lúc trước nhân ra chính là tới nơi này ngay người một. Đoạn thời gian, giáo hội các thôn dân bệnh một ít tinh xảo đồ vật sâu, bọn họ thôn mới chân chính giàu có lên. Hơn nữa cũng nói tốt, kia mấy thứ đồ che chính bọn họ không thể lấy ra đi bán. Nhưng lạ, khi bọn hắn giàu có lúc sâu, có người tâm liền lớn, còn tưởng chính mình đi ra ngoài làm buôn bán. Cố tình bọn họ có thể đi địa phương cũng chính là huyện thành, nhưng nhân ra ở bên kia có cái điểm, bọn họ vì tranh đoạt sinh ý, đành phải ép giá, làm cho nhân ra sinh ý không hảo làm. Thương đổi có thể không tức giận sao Vốn là đã xé rách ra mặt Sau lại trong thôn cùng thương đội hiệp thương Liền đạt thành rất thấp giá cả bán đồ che việc này Thậm chí còn ban đầu nhân ra dạy bọn họ những cái đó Việc thương đội chính là quy định trong thôn Mỗi năm không dạng buộc giao nhiều ít hóa cho bọn hắn Cho nên bọn họ được đến tay tiền là càng ngày càng ít Bởi vì nhân ra nguyên bản muốn chính là những cái đó cao đẳng hóa Hiện tại không trả tiền Chỉ là bình thường đồ che Có thể bán bao nhiêu tiền a? hơn nữa thương đội bình thường đồ che vốn dĩ liền phải thiếu, hơn nữa bọn họ lại không thể ở bên ngoài làm buôn bán, Nhật tử liền càng thêm khổ sở. Lúc trước đi ra ngoài làm buôn bán người đều bị thương đội đánh gãy ngón tay, làm không được tinh tế sống. Hơn nữa đánh kia về sau tới thương đội liền thay đổi người, ban đầu dễ nói chuyện, hơn nữa dạy bọn họ rất nhiều bền sống người cũng lại chưa đến đây. Loại sợ tình này, thúy trúc thôn người tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài, bởi Vì lòng tới lương thực thiếu, mang đồ che cũng không nặng, Đại Lang cùng Tân Hồ còn có thể ngồi trên lưng ngựa, rốt cuộc hai người bọn họ là hài tử, hoàn toàn dựa đi bộ, gần nhất cũng theo không kịp đại nhân bước chân, thứ hai cũng sợ đem bọn họ mệt muốn chết rồi. Đại gia vừa đi vừa nhàn thoại, dù sao đều không nghĩ ra thương đổi cách làm, Ô Sinh cũng suy nghĩ một cái khác đề tài, hỏi, nàng dân còn có thể chiếm thôn, thật là đáng sợ, cũng không biết có phải hay không thật sự, ai biết thật giả. Đâu Tà Tam Bá nói, hắn trong lòng là không quá tin tưởng, nhưng là không chính mắt gặp qua, cũng làm không rõ ràng lắm. Tân Hồ hạ giọng, nói giỡn dường như ở Đại Lang bên tai nói, chúng ta liền chiếm cái thôn. Đại Lang tức giận thấp giọng mắng, nói bậy, chúng ta giết toàn thôn tử người sao? Đó là, chúng ta là bạch nhặt cái thôn. Tân Hồ cười nói, nếu nói, chân chính chạy nàng nàng dân giết toàn bộ thôn người, chiếm lĩnh thôn, nàng là không tin. Nhưng nếu là có lưu dân tụ chúng ở bên nhau, đã xảy ra, lại vẫn là thực sự có khả năng. Làm không tốt, bên ngoài còn có người tụ tập đồi ngũ, bắt đầu tạo phản từng người vòng địa bàn đâu. Loại chuyện này, trong lịch sử còn không ít, thậm chí có chút chiều đại khai quốc hoàng đế chính là như vậy thường vị. Chính là xui xẻo luôn là bình thường dân chúng, sinh hoạt ở tầng chót nhất người. Những người này, liền tính muốn tạo phản nháo sự, cũng bất quá là người ta xuất đầu binh, đương pháo hôi đi. Chân chính có thể đánh tới mặt sau, chiếm. Núi làm vua cũng hảo, đương hoàng đế cũng hảo, đều là đạp đại ra huyết, ở thay sơn biển máu trông bò lên tới. Bất quá, tin tức này vẫn là lệnh mọi người đều không khỏi nghĩ nhiều. Tạ Tam Bá liền ở lo lắng, Lô Vĩ Thôn dư lại lão nhược bệnh tàn, lại cảm thấy Lô Vĩ Thôn liền bốn hộ nhân ra, dân cư tổng số quá ít. Tuy rằng đều có chút công phu bản thân, nhưng nếu thật là thành trăm thành trăm người tới, đại gia liền chống đỡ không được. Hắn không chỉ có lo lắng cái này Lại ở lo lắng tà công tử Bọn họ ở trên đường An không an toàn Có thể hay không gặp gỡ này đó Có thể tùy tiện liền đồ một cái thôn người Tà Tam Bá trong lòng kỳ thật Cũng tài hoài nghi Có phải hay không thật sự có người tụ tập nhân mã Ở tranh chiếm địa bàn đâu Có phải hay không thật sự có người bóc công tạo phản đâu Tốm lại hắn càng nghĩ càng đáng sợ Càng thêm cảm thấy muốn sớm một chút Trở lại trong thôn mới an toàn Tạ Tam Bá bước chân càng lúc càng nhanh, làm đến ô xin cùng A Trí đều sắp theo không kịp, đại. Lang cùng Tân Hồ vẫn luôn ngồi trên lưng ngựa còn không cảm thấy. Chờ đại Lang phát hiện này hai huynh đệ một đường chạy chậm, khí đều xuyến không thường thời điểm mới có chút kinh ngạc. Lại xem tạ Tam Bá mới phát hiện mồ hôi đã hoàn toàn ướt đẫm hắn quần áo. Có thể thấy được, mọi người đều mệt đến không nhẹ. Đình, chúng ta dừng lại nghỉ một lát. Đại Lang vội vàng giữ chặt mã, nói. Ô sinh cùng A Trí vừa thấy Đại Lang dừng lại, lập tức cởi bỏ trên lưng đồ vật, hai người không màn hình tượng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tà Tam Bá phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn, vội vàng cũng giải trên lưng đồ vật, ngồi xuống nghỉ tạm. Đại Lang cùng Tân Hồ không mệt, liền đi múc nước nhặt xài tới nấu cơm. A Hồ, ngươi đang làm gì đâu? Đại Lang nhặt xài trở về, đã sinh hảo hỏa, còn không thấy Tân Hồ múc nước trở về, vội vàng kêu lớn. Hắn cho rằng Tân Hồ chỉ lo chính mình giặt sạch, Tân Hồ ái sạch sẽ, liền tính là ra cửa bên ngoài cũng tận lực sẽ lỏng điểm. Nước tẩy tẩy, nay đã ra tới vài thiên, hôm nay Thái Dương lại hảo, thời tiết cũng nóng hổi, không chừng nàng liền sẽ lén lúc nhân cơ hội lau một chút thân mình đâu. Ta lập tức tới, lỏng mấy cái râu dại. Tân Hồ vừa nói vừa chiều bọn họ bên này đi tới. Vừa rồi nhìn đến bên kia có một thóc tươi mới râu dại, liền hái được mấy cái. Hiện tại lương thực càng ngày không hảo mua Vẫn là tỉnh điểm ăn đi Ăn chỉ bỏ thêm điểm muối Còn bỏ thêm không ít râu dài thô hồ gián hồ Đại lang thở dài Chúng ta ở trên đường vẫn là muốn bắt được chút con thỏ Một chút thịt cũng không có Nơi nào làm đến no bụng Chính là Quang uống râu dài cháo Thật mau liền đói bụng Tà Tam Bá cũng nói Phía trước mấy ngày bởi vì mỗi ngày đều làm cho đến thỏ hoang, đại gia không ăn ít thịt, hiện nhiên Quang ăn râu dài cháo, xác thật cảm thấy khó có thể nút xuống. hạo A, Tân Hồ miễn cưỡng nút xuống trong miệng cháo, hận không thể hiện tại liền đi lòng mấy chỉ thỏ hoang tới ăn. Quá khó ăn, tuy rằng râu dài rất non, chính là một chút nước luộc cũng không có, một chút cũng không thể ăn. Ô xin cùng A Chí ca hai, chỉ lo ôm chén lớn từng ngụm từng ngụm ăn cháo, như vậy cơm đối hai người bọn họ tới nói, đã thật không tồi, nơi nào còn có thể nghĩ lại lộng điểm thịt, như cụ ăn thật sự hoang. Trong nồi còn dư lại một ít, tân hồ cùng Đại lang, tạ tam bá ba người đều không có lại đi thêm. Đại lang nói thẳng, các ngươi phân đi, chúng ta ăn no. Kỳ thật không phải ăn no, mà là bọn họ ba người đều ăn không vô đi. Ô xin cùng A Chỉ cũng không khách khí, đem trong nồi còn dư lại một chén nhỏ từng người phân chút, phần Phật ăn xong rồi, cầm lấy đại ra chén đũa, xách theo nồi đi tẩy. Tân Hồ đại lang xách theo cùng tiễn, nhìn đông nhìn tây, liền hy vọng có thể phát hiện con thỏ, hảo cho chính mình lại thêm cái cơm. Bên kia xin A Chỉ hai huynh đệ, lại ở tẩy nồi chén xong nhỏ phát hiện có cá, bội vàng chạy về tới bắt cái sọt. Chúng ta đi lòng mấy cái cá trở về ăn. Hai người bọn họ cũng đã nhìn ra, vừa rồi. Đại lang bọn họ ba người cũng chưa ăn no. Không nhiều trong chốc lát, hai người quả nhiên làm đến năm điều bàn tay đại cá trích cùng một ít tạp bảy tám lạp tiểu ngư. Nghe được hai người bọn họ làm tới rồi cá, đại gia qua đi cùng nhau đồng thủ, thật mau liền thu thập hảo cá, lại đào điểm giả hành. Tân Hồ lại nấu một nồi to canh cá, đại gia mới làm no rồi bụng. Cánh cá chỉ bỏ thêm muối cùng rã hành, hương vị không coi là thật tốt, nhưng lại so với vừa rồi dâu dài tráo ăn ngon nhiều. Tân hồ uống, lên một chén lớn, còn ăn hai điều cá trích. Ăn uống no đủ, A chỉ mới nói, ai ra, tam bá, ngài vừa rồi chạy trốn thật là nhanh. Hắc hắc, ta chính là nhìn thời tiết hảo, nhanh lên về nhà. Nếu là lại tượng lần trước như vậy gặp gỡ vũ, liền phiền toái. Tà tam bá ngựa ngôn nói hắn cũng mệt mỏi đến hoảng, hắn bối đồ vật nặng nhất, cõng hai chương trung hào chút mấy cùng hai cái ghế dựa đâu, mấy thứ này không hảo đặt, bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chỉ trói lại bốn chương trung mấy, cùng tám đem ghế dựa trên lưng ngựa, dư lại, bọn họ chỉ có thể chính mình cõng, hắn cùng Oshin a chỉ cất bối hai chương trung mấy, hơn nữa hắn còn nhiều bối hai cái ghế dựa. Đại Lang cùng Tân Hồ nghỉ ngơi một đường, lúc này liền yêu cầu xuống dưới đi, muốn cho tà Tam Bá kỳ một lát mã, nhiều nghỉ khẩu khí. Tà Tam Bá nơi nào chịu, ô xin cùng A Chí cũng không chịu, không có biện pháp. Tân Hồ khiến cho tà Tam Bá cho một phen ghế dựa, làm nàng cõng ngồi trên lưng ngựa, dù sao nàng chỉ là ngồi, không cần chính mình đi đường, bối điểm đồ vật cũng không tính quá mệt mỏi. Đại Lang cũng cảm thấy biện pháp này hảo, lại nói, ngươi trước cổng, mệt mỏi liền cùng ta đổi. Đại Lang ngồi ở phía trước khống chế được mã khi, Tân Hồ liền ở hắn mặt sau cõng ghế dựa. Phản qua, Tân Hồ ở phía trước khống chế mã khi, Đại Lang liền ngồi ở nàng mặt sau cõng ghế dựa. Như vậy cũng coi như là giảm bớt chút tà tam bá phù trọng. Vốn dĩ lấy Tân Hồ sức lực bối hai cái ghế dựa hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là ghế dựa như vậy đại, thật sự là không hảo lấy, bối một phen còn miễn cưỡng được không, lại đến một phen, nàng liền không có biện pháp. Rốt cuộc kia ghế dựa so nàng người còn đại Quá chiếm địa phương Kỳ thật như vậy cổng ghế dựa Người rất khó chịu Không nhiều trong chốc lát Tân Hồ liền cảm thấy trên lưng cộm đến hoảng Nàng vặn vẹo thay đổi mấy cái tư thế Vẫn là cảm thấy khó chịu Vẫn là đến nhiều làm mấy thớt ngựa mới được Tân Hồ biên cực lực xem nhà ghế dựa Cộm chính mình đau đớn Vừa nghĩ về sau nhất định phải nhiều dưỡng mã Chỉ cần ra cửa Tuyệt đối không thể có một người đến bối đồ vật còn đi bộ Muốn cho mọi người đều có mã kỵ Đừng như vậy mệt mới được Hôm nay trạng vạn Đại gia rốt cuộc săn tới rồi Ba con thỏ hoang Tà tam bá đương trường liền chuẩn bị cho tốt một con Nói, a hồ, này chỉ hầm một nồi dâu dài canh đi Lại thêm chút mật đi vào cùng nhau nấu nấu Tuy rằng còn có hai chỉ Hoàn toàn có thể nướng ăn Nhưng hắn sợ trên đường trở về lại khó được lòng Tới con thỏ Người trong nhà không đến ăn Liền để lại Hảo liệt Tân Hồ lên tiếng, cùng ô xin a trí đi tìm rau dại. Này con thỏ phì, tịnh thịt cũng có hai cân nhiều, hầm cái canh nước luộc vẫn là tương đối đủ, cho nên đến nhiều hơn chút rau dại đi vào. Có thịt rau dại cháo quả nhiên ăn ngon nhiều, ngay cả Tân Hồ cũng ăn hai chén, bên này rau dại cư nhiên so với bọn hắn thôn bên kia muốn nộn, có thể là bởi vì nơi này phương không hướng dương, chúng nó sinh trưởng mùa chậm một chút. Đặc biệt là kia dã dâu hè, không giống lô vĩ thôn bên kia đều đã muốn tuyệt tích, bên này còn xanh mượt. Tân Hồ liền tưởng lòng chút trở về ớt từ từ ăn. Đặc biệt là hồ ra, khẳng định còn không có tới kịp lòng cái gì đồ ăn, cũng đến nói cho bọn họ lòng một ít tồn đến mùa đông ăn. A Chỉ ca, chúng ta đào một ít dã dâu hè trở về, im lên từ từ ăn. Như thế nào im? A Chỉ cảm thấy hứng thú hỏi: Nhà bọn họ nghèo rất mồng tơi, một chút chữ hàng cũng không có, trước mắt dùng bữa đều là hiện đào hiện ăn. Trước đó không lâu hai người bọn họ còn nghĩ làm chút rau dài phơi khô lưu trữ mùa đông ăn, vẫn luôn cũng còn không có lộng. Một là không bao nhiêu thời gian, nhị là sau lại lại loại khối vườn rau, hơn nữa rau dài cũng liền ăn cái tươi mới mùi vị, phơi khô liền tường thảo giống nhau, cũng không có gì ăn đầu. Cho nên, vừa nghe đến có thể tồn lên tự tự ăn, liền lập tức truy vấn lên kia phía dưới tiểu củ tỏi im ăn rất ngon đâu. Đại Lang nói, Tạ Tam Bá cũng ở một bên gật đầu. Sớm nhất Đại Gia đi theo Tân Hồ làm một vò tự giả dâu hẹ căng ăn đến không sai biệt lắm. Tạ Ngũ bọn họ còn mang theo một ít đi rồi. Sau lại Đại Gia lại từng người ướt một ít tôm lưu trữ đến mùa đông không đồ ăn ăn khi ăn. Ô Sinh cùng A Chí vừa nghe Đại Hỉ vội vàng đi đào. Này Sơn giả, giả dâu hè nhiều thật, năm người vẫn lung bận việc đến trời tối hoàn toàn nhìn không thấy, đã đào một đại vỗ, mới ngừng tay. Dù sao là muốn phơi ương, mới có thể ướp, mặt sau lên đường khi, đại gia liền trực tiếp làm trong rổ giả. Dâu hè bị thái dương phơi, tính toán trực tiếp lấy phơi tốt tiểu cụ tỏi về nhà liền hảo. Bất quá, nghĩ vậy một chuyến ra tới mang lòng chút chứng. Cuối cùng một ngày bọn họ vẫn là đào chút mới mẻ mang về, có thể xào trứng, có thể quán mặt bánh bột ngô tự ăn. Bằng không, lúc trước một đại rủ dã dâu hè trở về đến nhà, đã phơi đến mau khô, liền thừa kia tiểu củ tỏi còn hữu dụng, dâu hè nhưng không đến ăn. Năm người cái một đường đi một đường cũng không thả lỏng tìm thỏ hoang, cuối cùng về đến nhà. Khi vẫn là lòng tới mười mấy chỉ thỏ hoang, tuy rằng không tính nhiều, nhưng bốn ra cũng có thể cấp phân ba con, đủ ăn mấy ngày rồi. Nhìn thấy bọn họ trở về, mọi người đều thật hưng phấn, chính là chỉ có thiếu thiếu lương thực cùng mấy chỉ thỏ hoang, đại gia liền minh bạch bên ngoài thế đào càng thêm rang nang. Ô sinh cùng A trí không ở nhà, hồ đại tẩu hồ đại ca chính mình nấu cơm ăn, dưỡng gần 2 tháng, Hai người trừ bỏ đoạn cốt còn không có xong trường hảo ở ngoài, thân thể đã dưỡng thật sự không tồi. Hồ đại tẩu trên mặt thậm chí có chút hồng nhuận, liền nguyên bản khô khốc đầu tóc đều có chút nước lụt. Nhìn thấy ô xin cùng A Chí trở về, hai người càng là vui vẻ không được. Mấy ngày nay, bọn họ hai vợ chồng cũng bắt đầu cùng đại gia ở bên nhau nói nói cười cười, làm chút khả năng cho phép việc, hồ đại tẩu chức chính là tay trái cổ tay, xuống đất làm việc không cần tay địa phương, nàng đã chạy trốn thật nhanh nhẹn. Mỗi ngày còn đi ra ngoài trích râu dại, chẳng qua là một bàn tay, làm việc chậm một chút thôi. Hồ đại ca còn không thể đi, nhưng có thể ngồi làm việc, mỗi ngày còn có thể giúp đỡ đại ra cắt cỏ lau nộn cạnh lá. Hắn lấy ghế ngồi ở trong đất, đem bên người một vòng cắt xong rồi, lại hoạt động ghế, một ngày xuống dưới, cắt cư nhiên so lưu đại nương còn cắt đến nhiều. Quả nhiên là trải qua sống người, làm khởi sống tới chính là nhanh nhẹn, cũng không sợ mệt. Nghe nói giả dâu hè tiểu tỏi tử nhi có thể ớt lên từ từ ăn, hồ đại tẩu vội thảo hỏi chế tác phương pháp. Kỳ thật nàng thực sẽ làm dưa muối, đại gia thoáng nhắc tới, nàng liền minh bạch. Cuối cùng, nàng còn cảm kích nói, trước kia chúng ta cũng đào ăn, đều là trực tiếp xào, ăn qua mùa liền không có. Đó là, chúng ta trước kia cũng không biết, đều là A Hồ dạy chúng ta. Ngươi đừng nhìn A Hồ tuổi còn nhỏ, sẽ đồ vật cũng không ít. Mặc kệ thứ gì, tới rồi trên tay nàng làm ra tới chính là phá lệ ăn ngon. Lưu Đại Nương cười nói, Đúng vậy, nàng dạy chúng ta làm biết thật nhiều đồ ăn Nhưng lợi hại Nếu không phải nàng như vậy sẽ thông minh Chúng ta nhật tử sao có thể quá đến tốt như vậy Trương Thẩm Thẩm cũng nói Mấy người phụ nhân mồm năm miệng 10 nói về Tân Hồ sự Tích Lệnh Hồ Đại Ca Hồ Đại Tẩu Hai người nghe được trợn mắt há hốc mồm Tuy rằng, ô xin cùng A Chí cũng sẽ nói một ít Tân Hồ sự Tình cho hắn hai nghe Nhưng bọn hắn không chính mắt gặp qua Tự nhiên cũng không quá để ở trong lòng húnh hồ con nhà nghèo sớm đương ra hồ đại tẩu tượng tân hồ lớn như vậy thời điểm cũng giống nhau mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm mang để để mùi mùi ngày mùa khi cũng giống nhau xuống đất làm việc nhà a hồ lợi hại như vậy a hồ đại tẩu không khỏi nhiều đánh giá tân hồ vài lần nàng hiện tại cũng biết trần ra không có đại nhân liền mấy cái hài tử chính mình sinh hoạt giang đại sơn cái này cửu cửu vừa đi liền lại chỉ còn lại có mấy cái hài tử giang nang độ nhật Nàng chỉ cho rằng trần ra ở trong thôn hẳn là khổ sở nhất, nơi nào nghĩ đến, a hồ còn tuổi nhỏ cư nhiên trả vốn, lãnh lớn đâu, khó trách, mấy cái hài tử cũng có thể đem nhật tử quá đến có tư có vị. Trên thực tế, trước kia nhà bọn họ cũng không có khả năng ở quá nhiều muối tới chế dưa muối, giống nhau đều là chọn dùng phơi khô phương thức tới bảo đảm mùa đông có thể nhiều một ít đồ ăn ăn, nhưng lại rất nhiều đồ ăn phơi khô, liền cùng khô thảo giống nhau, rất khó ăn. Nhưng ước sau trang ở cái bình phong kín lên, đến ăn thời điểm lại mở ra, so phơi khô lại nấu muốn ăn ngon nhiều, lại không phải sẽ khô đến. Tượng xài giống nhau, đều thủy linh linh, ăn ngon nhiều. Hiện tại nhà bọn họ cũng phân hai cân muối, còn có lần trước phân 5 cân muối không ăn xong, im một tiểu cái bình tiểu tỏi tử nhi muối cũng không cần nhiều ít, nàng mới bằng lòng im đâu. Tân hồ đối đại ra khích lệ đã miễn dịch, không cho là đúng cười cười, lại bắt đầu chương lạc phân đồ vật mang về tới lương thực cơ bản áp dụng chia đều phương thức chỉ là trần ra tất cả đều là hài tự ăn hơi chút thiếu một ít liền đa phần mấy cân cấp tạ ra người nhà họ tạ khẩu nhiều a hai chỉ gà mái tự nhiên là về tạ ra trứng là bốn ra chia đều bốn dĩ đại gia muốn đa phần điểm cấp tạ đại tẩu ăn tạ lão phu nhân ngượng ngùng muốn nói không cần chúng ta được hai chỉ đẻ trứng gà mái về sau mỗi ngày đều có trứng ăn sao có thể còn chiếm tiền nghi Mấy chị tiểu kê tiểu vịt trực tiếp phân cho hồ ra, nhà khác đều đã dưỡng. Mừng đến hồ đại tẩu nói thẳng, chờ về sau nhà của chúng ta gà vịt đẻ trứng, liền phân cho đại gia ăn. Nàng! Chỉ tính toán lưu một ít trứng, sang năm ấp tân tiểu kê tiểu vịt, trứng nhưng không nghĩ chính mình người nhà ăn. Trước kia ở quê quán cũng giống nhau, trứng đều là lưu lại đi đổi muối. Mọi nhà đều dưỡng, các ngươi chính mình ăn đi. Đại gia cười nói. Hai chị heo con, vẫn là làm tân hồ đi dưỡng, nhà bọn họ hài tử nhiều, bình nhi lại là cái sẽ làm việc, có thể đi cắt heo đồ ăn. Quả hồng thụ vừa lúc phân cho đại ra, mỗi nhà hai cây, trần ra lần trước đã tài hai cây, lúc này toàn thôn bốn ra. Mỗi nhà đều có hai cây, những cái đó đồ che, cũng đều nhất nhất phân, nông dụng loại, bốn ra chia đều, nhật dụng loại, hồ ra nhiều được một chút, tóm lại hiện tại từng nhà đều có chút ra dán bàn ghế. Đến nỗi kia năm con tiểu trúc mã, nhưng đem bọn nhỏ hưng phấn hổng rồi. Không trong chốc lát, năm cái hài tử liền toàn cười tiểu trúc mã ở cửa ngoạn nhạc lên. Cái này ngoạn ý nhi hảo, lại mới là lại dắng chắc. Lưu đại nương khen nói, đúng vậy, tiểu hài tử cười chơi, tuy rằng không thể tưởng, thật mã như vậy có thể chạy, nhưng phe phẩy cũng rất thú vị, ở chỗ này khó được tìm được cái vừa ý ngoạn vật cấp bọn nhỏ chơi, này mã xem như tinh quý vật phẩm." Tạ lão phu nhân nói. Nếu là trước kia này chút chát tiểu con ngựa A thổ cũng không đến mức hỷ thành như vậy Đi lên sẽ không chịu súng dưới Trước kia trong nhà cũng mộc chế tiểu ngựa gỗ Lại nói tiếc cùng cái này chút mà bộ dáng cũng không sai biệt lắm Chẳng qua là một cái là mộc chế Một cái là chút chát Chút chát có vẻ càng thêm Đáng yêu một ít A thổ từ khi ra ra môn Liền không còn có đến quá mới mẻ món đồ chơi Lúc này khó được có cái hào ngoạn Hưng phấn hai mắt tỏa sáng quả nhiên vẫn là A Hồ biết tiểu hài tử tâm sự. Này năm con chúc mà chính là nàng muốn. Tạ Tam Bá nói, bọn họ trong mắt chỉ có ăn cùng dùng, liền không nghĩ tới phải cho bọn nhỏ lộng chút ngoạn ý nhi. Ta liền nói đâu, lúc này như thế nào còn đặc đặc mang theo món đồ chơi trở về, làm nửa ngày, là A Hồ chú ý. Lưu Đại Nương cười to nói, mặt khác, như là Trương Thẩm Thẩm, tạ Lão Phu Nhân, tạ Đại Tẩu cũng đều cười rộ lên. Đại gia sôi nổi cấp Tân Hồ nói lời cảm tạ, nói, này nhưng ít nhiều A Hồ, bằng không, bọn nhỏ cũng chỉ có thể chơi bùn. Mấy cái hài tử quả thật chơi điên rồi. Chính là hòn đá nhỏ cùng Bình Nhi hai cái đại hài tử, đều hứng thú cực cao, cười chút mã, cầm mọc chế đại đao, ở một bên múa may ngoạn Nhi phát run trò chơi đâu. Bình Nhi vừa lúc nghỉ ngơi tới, nghe được đại gia nói chuyện, còn tưởng rằng Tân Hồ cũng tưởng chơi. Thực ngoan nói, đại tỷ, ta không chơi, ngươi tới chơi đi. Tân hồ xấu hổ, nàng lại không nghĩ chơi này tiểu trúc mã, bất quá là nghĩ bọn nhỏ không đến chơi, hơn nữa lại là thuận tay chuyện này, liền mang về tới. Trước kia nàng gặp qua đủ loại món đồ chơi mã, mộc chế cũng hảo, trúc chế cũng hảo, cao su cũng có. Tiểu con ngựa, bọn nhỏ đều thích chơi. Quả nhiên liền tính niên đại bất đồng, bọn nhỏ hứng thú yêu thích, vẫn là tương đồng, này tiểu con ngựa mỗi người tiểu bằng hữu đều thích. Ta không chơi, chính là cho các ngươi mang, Tân Hồ vội vàng nói, mọi người còn tưởng rằng nàng ngựa ngùng, sôi nổi khuyên nhủ, ngươi cũng là cái hài tử, tưởng chơi liền đi lên chơi hai thanh đi, ta đây còn không bằng cửi thật mã đi ra ngoài chuyển hai vòng đâu. Tân Hồ nói, tuy rằng nàng hiện đỉnh cái hài tử thân mình, nhưng là tâm đã sớm lão lập, nào còn có tâm tư chơi cái tiểu trúc mã, bất quá không được nói, nữ nhân tư duy cùng nam nhân chính là bất động, lần trước đại Lang bọn họ đi ra. Ngoài lòng hồi năm con tiểu đèn lồng làm bọn nhỏ cao hứng mấy ngày, lúc ấy các nữ nhân liền ở bên nhau nói qua các nam nhân không nhiều lắm mang chút loại này, tiểu ngoạn ý nhi trở về. Các nam nhân tự nhiên cũng nghe đến quá những lời này, nhưng là này vừa ra đi, Đại lang cùng tạ tam bá cũng chỉ cố muốn ăn, phải dùng, lại quên cấp bọn nhỏ mang món đồ chơi, nếu không phải nàng đi theo đi, bọn nhỏ cũng chơi không thường này tiểu trúc mã. Lúc ấy, nàng lấy trúc mã khi, Đại lang tuy rằng chưa nói. Cái gì, nhưng trong lòng lại cũng nghĩ tới, này đó chơi lại không nhiều lắm tác dụng, còn lão chiếm địa phương, còn không bằng nhiều lấy chút hữu dụng đồ vật. Bất quá, giống nhau Tân Hồ quyết định sự tình, hắn cũng sẽ không phản đối, huống chi hắn lúc ấy cũng cho rằng Tân Hồ thật thích này chút mã. Rốt cuộc đương Tân Hồ ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu chút mã khi, liền hưng phấn nhào qua đi, tỉ mị nhìn cái biến, còn chính mình đi lên thử thử, mới quyết định muốn năm con trở về. Chút mã loại này hoàng ý nhi, thương đội hiện tại muốn cực nhỏ, cũng không thèm để ý, cho nên thúy trúc thôn hài tử mỗi người đều có, có đôi khi thôn dân cũng sẽ đưa cho thân thích, không xem như hiếm lạ vật. Cho nên, nàng mở miệng muốn năm con, lập tức liền có người liền chính mình ra mới vừa chuẩn bị sẵn sàng cấp hài tử, cũng lấy lại đây. Hiện tại Đại lang thấy Tân Hồ căn bản là không nghĩ chơi chút mã, mới hiểu được nàng chính là cấp mấy cái hài tử mang về tới, không cấm có chút chột dạ, hắn liền không nghĩ. Tới quá vấn đề này, bọn họ hiện tại ra cửa một chuyến không dễ dàng, hơn nửa lần sau lại đi ra ngoài cũng không biết là khi nào, có thể nhiều mang chút ăn dùng mới là đứng đáng sự. Hắn cùng tạ tam bá giống nhau, lại không có nghĩ đến quá một cái chút mã, khiến cho bọn nhỏ như vậy vui sướng, cũng làm các nữ nhân như vậy cao hứng. Bởi vì mấy chỉ chút mã, toàn bộ lô vĩ thôn đều tràn đầy sung sướng không khí, xua tan mấy ngày liền tới gánh nhiễu cùng bất an. Cuối cùng liền dư lại về điểm này đầu đỏ cùng đầu xanh, tân hồ là tính toán mang về tới loại, bởi vì này hai dạng cây đậu không chỉ có ăn ngon hơn nữa dinh dưỡng phong phú, sử dụng cũng rộng. Mùa hè có thể nấu đậu xanh nước uống giải nhiệt, hơn nữa uống nhiều đậu đỏ thủy cũng hảo, đặc là đối nữ hài tử tới nói, lại còn có có thể làm đậu đỏ nghiền đậu xanh xa từ từ. Quan trọng nhất chính là chúng nó rêu giống kỳ trường, điểm này nàng nhớ rất rõ ràng. Khi còn nhỏ, nàng nãi nãi thật thích loại, đặc biệt là đầu đỏ, nãi nãi thường xuyên, chích mới vừa thành thục còn không có kia hoàn toàn lão, lấy về tới nấu cháo đầu đỏ ăn, hoàn toàn không cần thêm mẹ đi vào nấu, trực tiếp nấu toàn đầu cháo, lại thêm một chút đường, phi thường ăn ngon.